Ai lý ngươi a? Thiểu âm nhìn thấy dược hiệu thượng thừa bích ngọc hạt bồ đề lập tức liền phải tới tay, nơi nào quản ai kêu dừng tay không được tay. Trước đem hạt bồ đề bắt được tay, mới là vương đạo A. Nàng nghe được kia một tiếng quát hỏi, không những không có dừng tay, ngược lại nhanh hơn ra tay tốc độ. Một phen liền đem bích ngọc hạt bồ đề hái xuống, rồi mới dứt khoát lưu loát đem hạt bồ đề nhét vào trong lòng ngực, miễn cho bị này nửa đường sát ra cái trình rào kim. Cấp đoạt, nàng rõ ràng này tòa tiên tung sơn thánh sơn, có thật mạnh thủ vệ, chỉ là không nghĩ tới cái này sơn động cư nhiên cũng có người theo dõi. Còn hảo trên mặt nàng che mặt, bằng không bị truy na nói, vậy phiền toái lớn. Nữ tặc, đem đồ vật giao ra đây. Mạch tử hoàng nhìn thấy cái này che mặt nữ tử có vài phần quen thuộc cảm, nhưng là không kịp tưởng quá nhiều. Hắn chính là nhìn thấy bích ngọc hạt bồ đề bị này nữ tặc trộm đi. Mười năm mới kết ra một viên bích ngọc hạt Bồ đề Có thể nào bị người nhanh chân đến trước Quả thực chính là buồn cười Cái gì đồ vật Ta không biết a Thiểu âm quay đầu liền nhìn đến một phen xả đoạn sơn động ngoại dây mây Trực tiếp xông tới mạch tử hoàng Trong lúc nhất thời vội vàng nổi bật tiếng nói Làm hắn nhận không ra chính mình Nàng cũng thật sự là quá xui xẻo Thải cái hạt bồ đề còn gặp được võ tôn vương Nếu như bị hắn nhận ra tới lời nói, kia chính mình đến miệng vịt, không phải lại bay sao? Thật vất! Và mới tìm được một quả hạt bồ đề, nói cái gì cũng không giao. Đồ vật liền ở ngươi trong lòng ngực, ngươi nếu là không giao, ta đây liền chính mình tới bắt. Mạch tử hoàng rõ ràng liền nhìn đến này nữ tặc vừa mới đem bích ngọc hạt bồ đề hai xuống tàng trong lòng ngực. Hiện tại nàng cư nhiên còn dám ném lại, thật cho rằng hắn là dễ chọc. Cái này tuyệt đối không có, ngươi nhất định là giả cả mắt mờ. Thiểu âm đầu diêu đến cùng chống bỏi dường như, chết không thừa nhận, thủy. Linh linh mắt to nhìn mạch tử hoàng, giống như trong sáng thủy tinh, động lòng người đến cực điểm. Mảnh dài lông mi vũ, giống như mềm mại cánh bướm phẩy phẩy. Thu thủy rõ ràng đôi mắt đẹp, hướng xuất khẩu xem xét, tính toán chuồn ra đi. Nàng một cái nhược nữ tử, nhưng đánh không lại cái này truyền thuyết có khinh công cao thủ đánh không lại, nàng còn không thể chạy sao? Tuy rằng có thể hạ độc mê choáng hắn, bất quá này rừng núi hoang vắng nói không chừng có cái gì rắn độc. Hắn nếu là té xỉu ở chỗ này, cũng quá nguy hiểm. Hắn đã cứu nàng vài lần, nàng không phải cái loại này lấy oán trả ơn người, trừ bỏ hạ dược, nàng không có cái gì mặt khác phòng thân chi thuật, cho nên vẫn là lưu đi. Không có. Mạch Tử Hoàng nhìn nàng như linh hồ giả hoạt đôi mắt Tuấn Nhan hắc đến có thể so với đáy nổi, nhìn thấy nàng cất bước hướng tới sơn động ngoại chạy đi, hắn bước chân vừa động, tựa như phong ảnh lược đến nàng trước mặt, đem nàng nhu nhược thân thể. Mềm mại, đè ở nở khắp màu đỏ đóa hoa vách đá phía trên, tử sắc lang, thiểu âm giận trừng hắn Tuấn Nhan, nâng lên chân muốn phản kích, lại bị hắn chặt chẽ mà giam cầm ở khủyểu tay chi gian, chàng ngập dương cương nam tử hơi thở cùng với liêu nhân đóa hoa ngọt hương mặt tiền cửa hiệu mà đến kêu nàng tinh thần một trận hoảng hốt. Đem hạt bộ đề giao ra đây, bằng không ta liền duỗi tay đi vào. Mạch tử hoàng nhìn đến nàng kia khiếp người tâm hồn linh đồng, giận chừng chính mình. Thời điểm toát ra quật cường chi sắc, kêu hắn giống như đã từng quen biết. Trong lòng quen thuộc cảm lại mãnh liệt vài phần, bị hắn đè ở trên vách đá không thể động đậy thân thể mềm mại, ra sức giấy rùa lên, hai người thân thể ở nhỏ hẹp không gian cỏ sát. Nháy mắt có điện lưu ở hắn trong cơ thể bay nhanh xuyên qua. Ngươi dám. Thiểu âm nghe được hắn muốn duỗi tay xoát người. dãy rùa đến lợi hại hơn. Giận dữ đôi mắt. Lại có một phen độc đáo phong tình. Kêu nam tử nhìn nhìn. Không được huyết mạch phun trương. Nàng trước kia chưa bao giờ cùng cái nào nam tử có như vậy thân mật hành động. Nhưng là đi vào nơi này lúc sau. Hai người như vậy va chạm tựa hồ là tập mãi thành thói quen sự tình. Thường thường liền phát sinh một lần. Không có cái gì là ta không dám. Mạch tử hoàng khí phách thanh âm, tràn ngập từ tính, lộ ra nhiệt khí ở thiểu âm bên tai rơi xuống. Giống như một viên tảng đá lớn, rơi xuống nàng tâm hải bên trong, không ngừng mà kích động. Mánh liệt ra tầm tầm gợn sóng. Lưu manh, thiểu âm giẫm hắn một chân, dùng sức muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng là mạch tử hoàng như cũ không có nhúc nhích một phần, lấy nàng sư lực, hoàn toàn không làm gì được hắn. Đột nhiên, một tiếng giòn vang ở sau lưng vang vọng dựng lên, thiểu âm cảm giác sau lưng không còn, hướng tới phía dưới tải đi. Mạch tử hoàng gắt gao mà bắt lấy thiểu âm bả vai, cũng ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tải tới rồi trong bóng tối. Tựa hồ là, bởi vì bọn họ hai cái ở rằng có thời điểm, không cẩn thận xúc động này trong sơn động cơ quan, cho nên rớt tới rồi cái này đen như mực hầm ngầm. Tại đây phía dưới thấy không rõ lắm bốn phía hoàn cảnh, Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến cái này mặt mọc đầy màu đỏ đóa hoa. Cũng không biết rốt của có bao nhiêu hoa, nồng đậm hương khí, phá lệ sặc người. Nguyên bản chú ý bích ngọc bồ để bị đoạt mạch tử hoàng còn không có chú ý tới này đó hoa. Hiện giờ mới đột nhiên nhớ tới này đó hoa là... Cái gì? Say tình hoa? Mạch tử hoàng nguyên bản bình tinh tuấn nhan, soát mà liền trở nên khó coi lên. Hạ hỏi tình nhai thời điểm. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh liền dặn dò qua hắn ngàn vạn phải cẩn thận kia đồ vật, nhưng hắn lại quá mức tự tin, cho rằng nho nhỏ say tình hoa không làm gì được hắn. Một đóa hai đóa say tình hoa sát thật không có gì quan hệ, lấy thực lực của hắn hoàn toàn sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là, tại đây cơ hồ là bịt kín hầm ngầm bên trong, khó có thể. Đếm hết say tình hoa, đều ở tản ra dụ nhân phạm tội ngọt hương, hắn không biết chính mình có thể hay không chống đỡ. Hắn vừa mới vừa định đến nơi đây Liền cảm giác ở trong thân thể tựa hồ có một đoàn ngọn lửa Ở hừng hực bốc cháy lên Huyết mạch không chịu khống chế phun trương Tựa hồ có cái gì muốn lao ra trong cơ thể Nhất định phải phát tiết mới bằng lòng bỏ qua Thiểu âm ngã xuống thời điểm Bị hắn theo bản năng kéo đến phía trên Cho nên cũng không có bị thương Không Nghĩ tới hắn còn rất có nam tử khí khái Giờ phút này nàng chính đè ở hắn trên người Cảm giác thân thể hắn một trận nóng bỏng, không khỏi lo lắng lên. Ngươi không sao chứ? Tránh ra! Mạch tử hoàng ngón tay ở kéo ra sơn động ngoại dây đằng là lúc chát phá, say tình nọc độc đã lặng yên thẩm thấu vào hắn trong cơ thể. Hung cái gì hung, buồn cô nương mặc kệ ngươi. Thiểu âm nghe được hắn kia hung ba ba khẩu khí, cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đứng dậy, nhìn bốn phía đen. Như mực một mảnh, nàng tưởng điểm nổi lửa sổ con. Nhưng nơi này không khí rõ ràng phi thường khan hiếm, mỗi lửa chỉ là lé lé, liền diệt xuống dưới. Không xong, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là chạy nhanh đi lên, bằng không muốn sống sờ sờ bị nghẹn chết. Nàng nhìn thấy mạch tử hoàng còn nằm trên mặt đất, đã đá, đá hắn. ngươi không đi, ta nhưng đi trước một bước lạc. Ai nói ta không đi? Mạch tử hoàng cả người rất là khó chịu, nhưng hắn cũng rõ ràng tình huống nơi này, đứng dậy. Tìm kiếm khởi đi lên lộ. Như thế nào cảm giác nóng quá. Hảo khát. Thiếu âm đi rồi hai bước. Liền cảm giác toàn thân bắt đầu nóng lên. Miệng khô lưỡi khô lên. Trên tay bị đằng thứ chát phá miệng vết thương. Bắt đầu từng đợt phát ngứa. Nghe trong không khí kia nùng tới cực điểm mùi hoa. Nàng cảm giác ý thức trở nên hoảng hốt. Nàng này thân thể vốn dĩ liền rất suy yếu. Dưới chân một trận không xong Vừa lúc ngã vào mạch tử hoàng ôm ấp nàng vội vàng muốn từ hắn trong lòng ngược rời đi, chẳng qua trên người không có cái gì sức lực, chỉ có thể duỗi tay tìm cái mượn lực điểm, đáng chết, ngươi sở nơi nào? mạch tử hoàng đỏ lên mặt gầm nhẹ một tiếng. a, thiểu âm nghe được hắn từ kẽ răng nhảy ra tới gầm nhẹ thanh, không cấm ngây người vài giây, hậu chi hậu giác đỏ mặt, nàng bắt được một ít không nên chạm vào địa phương, ăn nào đó không thể ăn đậu hủ. Nàng vội vàng điện giật rút tay lại Ngươi không cần kích động Ta cho ngươi tiền Thiểu âm bắt Một phen tím thạch tệ Đưa cho mạch tử hoàng Rồi mới nhanh chân hướng tới phía trước chạy tới Nữ tặc Ta muốn giết ngươi Mạch tử hoàng sờ đến trong tay tím thạch tệ Đương trưởng liền đem kia mấy cái tím thạch tệ ném đến trên mặt đất Ba bước cũng làm hai bước Đuổi theo thiều âm Ngươi có bệnh à Làm gì đuổi theo ta không bỏ Ta sở soạn ngươi một chút, không phải cho ngươi tiền. Ngươi chê ít nói, nhiều ta nhưng không có. Thiểu âm cảm giác được sau lưng một trận gió. Thổi qua, chính mình không chạy rất xa, đã bị mạch tử hoàng cấp giữ chặt. Ngươi cái này nữ lưu manh. Mạch tử hoàng mắt phun hừng hực lửa cháy, trong đầu phòng lên không biết là lửa giận nhiều một ít, vẫn là dục hỏa càng vượng một ít. Liền chuẩn ngươi chơi lưu manh, buồn cô nương chơi một chút lại xảy ra chuyện gì thiểu âm cả người cũng ở nóng lên, bị mạch tử hoàng gắt gao lôi kéo, nàng trực tiếp cắn hắn mu bàn tay một ngụ, muốn tránh ra hắn giam cầm, nhưng là mạch tử hoàng lại là kiên cường thật sự, nói cái gì cũng không buông ra, mạch tử hoàng bị cắn một ngụ tàn nhẫn, muốn một chưởng chụp phi nàng, nhưng lại cảm thấy nàng rất quen thuộc, ngược lại duỗi tay đi xả nàng che mặt mảnh vải. Nguyên bản lấy thực lực của hắn phải đối phó cái này nữ tặc là dễ như trở bàn tay sự tình, chỉ là nhìn đến nàng thời điểm, hắn luôn là sẽ mạc danh không đành lòng. Đều là này muốn mệnh không đành lòng, mới làm hắn rơi vào như thế chật vật, rớt tới rồi địa. Phương quỷ quái này, còn bị cái này nữ lưu manh cấp khinh bạc. Nghĩ đến đây, hắn nào đó địa phương liền nổi lên bình thường phản ứng, làm hắn cảm thấy phá lệ xấu hổ. Không nghĩ tới ngươi nhìn qua nghiêm trang. Nguyên lai like cũng như thế gấp gáp, tính, buồn cô nương tạm thời hy sinh một chút sắc đẹp, thiểu âm nơi nào sẽ làm hắn thực hiện được, nhìn thấy hắn muốn xả chính mình mông mặt mảnh vài, không có biện pháp tránh thoát, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhào. Hướng hắn, kia hình ảnh nhìn qua giống như nhanh như hổ đói vồ mội, nữ lưu manh, khút ngay cho ta. Mạch tử hoàng nhìn thấy nàng cư nhiên muốn phát lại đây, lập tức gặp quỷ dường như buông ra tay nàng, vọt đến một bên đi. Rốt cuộc tránh thoát hắn trói buộc, thiểu âm lần thứ hai giống như linh động tước nhi, hướng tới rơi xuống vách tường tới sát. Chỉ là kêu nàng thất thố chính là nơi này căn bản không có thông đạo, mặt trên xuất khẩu, ở bọn họ rơi xuống thời điểm cũng đã đóng. Cửa, hiện tại nàng không chỉ có muốn đối mặt dưỡng khí phi thường thưa thất hoàn cảnh. Lại còn có muốn chống đỡ trong cơ thể kia từng luồng khác thường khô nóng, đồng thời còn có một cái trong cơn giận giữ nguy hiểm nam nhân. Bởi vậy, nàng thiết yếu luôn luôn sẵn sàng, tùy thời cảnh giác đột phát tình huống. Này rốt cuộc nháo loại nào a? Thật là xui xẻo tột cùng. Nàng đỡ chán rồi dám nói, duỗi tay vỗ vỗ này vách đá, tin tưởng nơi này hẳn là có cái gì cơ quan, chỉ là nàng Hiện tại cái gì cũng nhìn không tới. Đầu cũng bắt đầu say xe, loại trạng thái này phi thường không ổn. Nếu một cái vô ý, thực sự có khả năng vây chết ở này hầm ngầm phía dưới. Mạch tử hoàng nhìn thấy chính mình bị chơi, thẹn quá thành giận chạy tới, nhìn thấy nhập khẩu cư nhiên biến mất, trong lúc nhất thời cũng không cố thượng cùng nàng tính sổ. Hắn là vo tôn vương, rong rủi xa trường, trinh chiến thiên hạ. Đừng bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái gì gọi là nặng nhẹ nhanh chậm. Hắn biết sai tình hiệu lực thực đáng sợ, nếu là nhiều ngốc trong chốt lát, hắn cũng không biết còn có thể hay không bảo trì thanh tỉnh. Nơi này dùng đoạn long thạch phong bế, chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, bên trong không có biện pháp mở ra. Nhìn thấy thiều âm ở một bên sờ soạn cơ quan, mạch tử hoàng lạnh lùng mở miệng nói. Hiện tại hắn mỗi một câu nói, đều cảm giác ngực có ngọn lửa muốn phun ra tới. May mà hắn có rất mạnh tự chủ, mới không có ở chỗ này đem nàng trực tiếp áp đảo tại thân hạ trên người nàng kia cổ sử nữ hương khí giờ khắc này có gọi người điên cuồng ma lực mỗi thời mỗi khắc đều ở hấp dẫn hắn trầm luôn tình huống khẩn cấp không nghĩ ở chỗ này đồng quy vu tận nói hiện tại chúng ta trước ngưng chiến phân công nhau khác tìm ra khẩu thiếu âm nghiêm túc nói ngẩng đầu nhìn mạch tử hoàng liếc mắt một cái cảm giác hắn khuôn mặt đều có chút mơ hồ này hầm ngầm ánh sáng thực mỏng manh nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến. Hắn hình dáng, ai biết tách ra đi ngươi có thể hay không trộm chạy đi, hạt bộ đề còn ở ngươi trên người, chúng ta cùng đi tìm ra khẩu. Mạch tử hoàng tức giận nói, nàng còn tưởng rằng chính mình đoán không được nàng tiểu tâm tư. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta như thế nào sẽ trộm chạy? Thiếu âm cười mỉa nói, không nghĩ tới mạch tử hoàng cư nhiên như thế cảnh giác, nàng nguyên bản chính là tính toán lặng lẽ trốn, hiện tại xem ra chỉ có thể đi ra ngoài lúc sau lại mượn cơ hội. Đào tẩu, tốt nhất đừng ôm có đào tẩu ảo tưởng, nếu không, hừ, mạch tử hoàng cả người nóng lên, nhưng nói ra nói, vẫn là lánh đến muốn chết, ngươi cũng không cần lại bắt ta tay, nếu không, hừ, thiểu âm phun ra lưỡi thơm, khí thế mười phần hừ nói, mạch tử hoàng nghe được nàng kia khiêu khích nói, khóe miệng rõ ràng run rẩy một chút, bàn tay bị nàng cắn một ngụ, hiện tại còn đau thật sự, nha đầu này cái đầu không lớn, Hà khẩu nhưng thật ra đủ tàn nhẫn, mười thành muốn ở. Trên tay hắn lưu lại một đạo xẹo, nghĩ đến đây, hắn mày nhăn đến sinh khẩn. Ngươi nơi đó có hay không có thể chiếu sáng đồ vật? Thiếu âm nhìn thấy hắn phát ngốc đứng ở tại chỗ, đa đá hắn, mở miệng hỏi. Hỏi chuyện liền hỏi chuyện, làm gì động tay động chân? Mạch tử hoàng giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ở trong ngực sờ sờ. Không biết từ nơi nào tìm ra một viên lóe sáng dạ Minh Châu. Ngươi từ nơi nào lấy ra tới như thế đại đồ vật. Thiểu âm nhìn thấy này viên nắm. Tay đại giả Minh Châu, nháy mắt liền chấn kinh rồi. Không biết hắn rốt cuộc từ nơi nào lấy ra thứ này. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, giống như nhìn thấy trên tay hắn đeo nhẫn cũng có một chút ánh sáng. Có thể là cái loại này ban đêm sẽ sáng lên tài chất làm thành. Nữ tặc, quan ngươi cái gì sự? Mạch tử hoàng rất là đề phòng nhìn thiểu âm, lạnh như băng tiếng nói, dễ nghe êm tai, tràn ngập từ tính, chọc người tâm ngứa khó nhìn. Thanh âm như vậy dễ nghe, tính tình như thế. Nào liền như vậy hư? Ai là nữ tặc? Ngươi có chứng cứ sao? Không chứng cứ liền không cần nói bậy. Thiều âm dẫm hắn một chân, nương giả minh châu quang hướng tới mặt khác phương hướng đi đến. Hảo nam không cùng nữ đấu. Mạch tử hoàng vô cớ bị dẫm một chân. Lần thứ hai bị nàng tức giận đến tạc mau Chịu đựng trong cơ thể kia cổ dâng lên dục ra xúc động Dùng giả minh châu quang mang quan sát khởi bốn phía hoàn cảnh Cùng hắn lường trước giống nhau Nơi này mọc đầy mê người say Tình hoa, đỏ thâm đóa hoa Sấn kia một mặt nhỏ yêu bóng hình xinh đẹp Thế nhưng Mỹ phải gọi người lóa mắt Có như vậy một cái nháy mắt Hắn cảm giác hô hấp đều đình chỉ Bởi vì nhất thời tinh thần lơi lỏng Hắn cảm giác bị hắn nỗ lực áp chế xuống dưới dục hỏa, tức khắc thiêu lên, giống như núi lửa phun trào một phát không thể vãn hồi. Ta nghĩ đến biện pháp đi ra ngoài. Thiểu âm kinh hỉ thanh âm vừa mới rơi xuống, xoay người đã bị mạch tử hoàng cường thế mà ôm vào trong. Lòng ngực, nóng bỏng thân hình, va chạm nàng thân thể mềm mại, làm nàng lập tức liền ngốc. Bên tai lửa nóng tiếng thở dốc cùng với trước mắt cặp kia đỏ bừng thủy tinh con ngươi. Tựa hồ muốn đem thiều âm đốt thành cho tẫn, thiều âm ra thịt, phiếm đỏ bừng màu sắc, trong cơ thể lửa nóng cảm giác, ở chạm vào hăn rắn chắc ngực là lúc, tựa hồ hạ thấp không ít. Kia một khắc, nàng tức khắc liền toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Dựa, này hoa là kia đáng chết ra súp hoa. Nàng trong, cơ thể có tàn lưu nể hà độc, say tình hoa thôi tình hiệu quả đối nàng ảnh hưởng không có quá nghiêm trọng. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng là cái này địa phương bản thân nhiệt độ không khí cao Hơn nữa nàng vội vàng tìm ra khẩu Không có chú ý tới chính mình trong cơ thể khác thường Lúc này nàng mới biết được chính mình là chúng chiêu Hơn nữa vẫn là loại này sẽ kêu quân tử hóa thân vì ra súc thôi tình độc Ui, ngươi mau thả ta ra Thiếu âm bị mạch tử hoàng ôm vào trong Ngực, thiếu chút nữa buồn chết ở hắn ngực Tức giận đến muộn thanh kêu lên Không bỏ hảo mát mẻ, mạch tử hoàng đỏ bừng khuôn mặt, tựa như một viên thục thấu chỉ quả, xứng với hắn kia tràn ngập mị hoặc hai tròng mắt Mỹ phải gọi người kinh ngạc cảm thán nồng đậm cong vút lông mi phẳng phất cong cong thượng huyền nguyệt câu lấy ra tuyệt mỹ đường cong trên mặt hắn có loại hài tử thỏa mãn tươi cười, không có thiểu âm chán ghét dâm tà chi sắc thuần túy phải gọi nhân tâm đau, ta đi ngươi là cháy hỏng đầu đi thiếu âm nỗ lực dãy rủa ra tới, sờ sờ mạch tử hoàng cai chán, năng đến muốn mệnh. Nhìn thấy hắn muốn lại dán lại đây, nàng cảm giác một trận đau đầu. Vội vàng né tránh mở ra, cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách. Như vậy đi xuống không được, da hỏa này hình như là phát sốt. Nàng nhìn đến mạch tử hoàng đôi mắt tràn ngập mê mang chi sắc, cảm giác được nơi này mùi hoa đôi hắn ảnh hưởng rất lớn, lập tức trong tay ngân châm lè lè, ở... Mạch tử hoàng tới gần thời điểm, trực tiếp chát hắn một châm. Này đó ngân châm lây dính nàng nghiền nát mê dược, người bình thường bị chát đến liền sẽ trực tiếp hôn mê qua đi. Đương ngân châm chát chung mạch tử hoàng thời điểm, thiếu âm vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng không chờ nàng nhẹ nhàng xuống dưới. Liền cảm giác được mạch tử hoàng căn bản là không có bị mê dược lộng đảo, ngược lại giữ nàng lại tay, đem nàng đè ở vách đá phía trên. Ý loạn thần mê đôi mắt, chàn. Ngập trí mạng dụ hoặc Nếu là đổi làm mặt khác nữ tử Nơi nào sẽ bỏ qua như vậy tuyệt hảo cơ hội Võ tôn vương chính là chúng nữ tình nhân trong mộng Bao nhiêu người hao hết thủ đoạn muốn bỏ lên trên hắn giường Đều không có thành công Nhưng là đối với thiều âm mà nói Này quả thực chính là một cái siêu cấp đại phiền toái Nhìn thấy hắn bàn tay lại đây Nàng lần thứ hai hung hăng cắn hắn mu bàn tay một ngụ Tuy rằng là cách hơi mỏng khăn che mặt Nhưng nàng vẫn là thành Công cắn đau hắn, hốn đản ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. T, mạch tử hoàng mu bàn tay nguyên bản đã bị thiều âm cắn một ngụ này một ngụm ở hắn vết thương cũ khẩu thượng lần thứ hai bỏ thêm vết thương, làm hắn ý thức cũng thanh tỉnh vài phần. Nhìn thấy chính mình cư nhiên đè nặng cái này nữ tặc, hắn vội vàng thối lui vài bước. Cúi đầu nhìn chính mình trên tay miệng vết thương, hắn khàn khàn tiếng nói, cũng lộ ra vài phần tức giận. Ngươi nha đầu này như thế nào như... Vậy ai cắn người? Ngươi này tử sắc lang, không cắn chết ngươi xem như khách khí. Thiểu âm nhìn thấy hắn thanh tỉnh vài phần, vội vàng động thủ khai trên vách đá cơ quan. Đó là một cái thật lớn luân bàn, nàng đã từng gặp qua như vậy chốt mở, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cái này đại luân bàn bị giấu ở bụi hoa bên trong, may mắn có già minh châu quang, nếu không nàng rất khó phát hiện. Nàng dùng sức kích thích đại luân bàn nhưng cái này cục đá chế tạo đại luân bàn đặc. Biệt trọng, lấy nàng sư lực căn bản vô pháp lay động. Hơn nữa điểm chết người chính là, nàng cảm giác chính mình đầu càng ngày càng vựng, thế nhưng cảm thấy trước mắt cái này mặt lạnh nam như thế tú sắc khả san. Bên người chính là đại đoá đại đoá say tình hoa, xông vào mũi hương khí, hơn đến nàng cơ hồ không có biện pháp tự hỏi. ngươi ánh mắt càng sắc mê mê, mạch tử hoàng nhìn đến nàng có chút đứng không vững, Nhìn về phía chính mình ánh mắt, kêu hắn cảm giác phi thường, có nguy cơ cảm. Ngươi nhìn qua hảo hảo ăn, thiểu âm nói liền duỗi tay sờ hướng hắn mặt, cười đến tựa như trăng non nhi đáng yêu con ngươi, tựa hồ đều ở sáng lên lộng lây ánh sáng. Nàng kiểu nộn mềm rộng, so thanh thúy hoàng oanh kiểu đề còn muốn dễ nghe, nhìn thấy nàng lóe mắt to phát lại đây, hai chỉ nhu để nhéo hắn gương mặt, hắn lúc này mới từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Cút ngay cho ta, mạch tử hoàng hắc mặt mở miệng quát, nganh diện mà đến lại là, gương mặt bị lần thứ hai trà đạp một phen, hảo hoạt, hảo mềm, thiếu âm nhéo hắn mặt, chưa đã thèm sờ sờ, mắt nhộn nhạo mỉm cười ngọt ngào ý, ngươi mau buông tay, mạch tử hoàng một phen muốn đem nàng đẩy ra, ai ngờ nàng lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh say tình hoa độc cùng nàng trong cơ thể nề hà độc dây dưa ở bên nhau, làm nàng lâm vào hôn mê bên trong. Nhìn thấy nàng té xỉu ở bụi hoa bên trong, mạch tử hoàng trên mặt lộ ra một tia do dự, rốt cuộc muốn hay không cứu nàng. Tính, bích ngọc hạt bồ đề còn tại đây nữ tạc trên người, trước mang nàng đi ra ngoài lại nói. Mạch tử hoàng phía trước ngoài miệng uy hiếp nói được khí phách, nhưng thật muốn kêu hắn ruỗi tay sờ tiến đại cô nương trong lòng ngược đi lấy bích ngọc hạt bồ đề. Hắn thật đúng là làm không được Hắn căng chặt thân thể Véo véo trên tay miệng vết thương Chảy ra máu tươi cũng không thèm để ý Chỉ vì làm chính mình thanh tỉnh một ít Hắn đi đến cục đá luân bàn phía trước Đẩy ra Luân bàn thượng cuốn quanh hoa đằng duỗi tay cầm kia giày nặng cục đá luân bàn Dùng sức chuyển động cái kia luân bàn Nhưng mà Cái kia luân bàn vẫn như cũ không chút sức mẻ Không có một tia chuyển động dấu hiệu Con mẹ nó Rốt cuộc là ai làm cho cơ quan. Hắn trong cơn giận giữ một quyền đánh hướng trên vách đá luân bàn. Toàn bộ hầm ngầm liền chấn động lên. Hắn kéo khởi hôn mê quá khứ thiểu âm. Hướng sau lui lại mấy bước. Trước mắt vách đá ẩm ẩm gian vỡ vụ. Chỉ là kêu. Mạch tử hoàng hộp mau chính là. Vách đá sụp đổ lúc sau. Xuất hiện ở phía trước không phải xuất khẩu. Mà là mãnh liệt tiến vào lũ lụt. Hắn thế mới biết bọn họ rơi xuống địa phương. Đối diện chính là tiên tung sơn bên cạnh say miên hồ. Không kịp suy xét quá nhiều, hiện tại không đi nói, rất có thể phải bị chết đuối ở đáy hồ. Như thế cái cách chết, thật sự là quá ớt ức. Hắn khiêng thiểu âm không có phương tiện bơi lội, hắn mới vừa tính toán đem này xưa nay không quen biết nữ. Tặc ném xuống thời điểm, hồ nước liền sốc lên thiểu âm che mặt bố. Hắn nương lăn xuống trên mặt đất già Minh Châu, thấy rõ ràng thiểu âm mặt. Sắc mặt rõ ràng biến hóa vài cái Cư nhiên là nha đầu này Hắn duỗi tay kéo xuống trên mặt nàng bố Thấy rõ ràng nàng kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ Chỉ có thể nhíu nhíu mày Rồi mới đem nàng ôm ở trong ngực Đánh mất đem nàng ném xuống ý niệm Nếu là những người khác Hắn không đáng mạo hiểm chính mình sinh mệnh nguy hiểm mang Lên một cái chói buộc Nhưng là nàng lại không giống nhau Đối với hắn mà nói Nàng là thực đặc biệt một người Chẳng sợ con đường phía trước gian nan, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn biếng nhác rung thẳng trước, không có đem nàng bỏ xuống. Hồ nước đã hoàn toàn rót vào hầm ngầm bên trong, lạnh băng thủy, cũng làm hắn đầu thanh tỉnh rất nhiều. Hắn lưu loát đắc dụng thiểu âm cột vào trên người cố định siêm y giải lụa, đem nàng cùng hắn bỏ ở bên nhau, rồi mới hướng tới bên ngoài. Say miên hồ bơi đi, say miên đáy hồ hạ phô một tầng tuyết trắng cá sỏi thanh triệt trong hồ nước có ánh mặt trời minh minh ám ám bóng dáng xanh mượt thủy thảo chi gian một đuôi cầu vồng cá từ từ mà lay động nghe hà dường như cái đuôi ở đáy nước du quá trong nước hoàn toàn không thể hô hấp mạch tử hoàng mang theo ngất xỉu thiểu âm bay nhanh mà ở trong hồ bơi lội nhưng mà nơi này khoảng cách mặt hồ còn có rất xa mạch tử hoàng có tự tin có thể chống được trên mặt hồ nhưng hắn trong lòng ngược thiểu âm lại không được Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng nàng tương ngộ, chính là ở kính tuyết lâu bên hồ nước bên trong, nàng biết bơi kém thực. Đặc biệt là hiện giờ còn ở không thanh tình trạng thái, tình huống liền càng thêm nguy cơ. Làm sao bây giờ? Đất đèn ánh lửa trong nháy mắt, hắn liền làm ra quyết định. Giờ phút này tình huống không chấp nhận được hắn do dự, hắn nếu mang nàng ra tới, liền phải đem nàng tồn tại mang đi ra ngoài. Nhìn nàng, kia trương bị người coi là quỷ nhan khuôn mặt, Hắn không có lộ ra ghét bỏ chi sắc, mà là vẻ mặt bình tĩnh. Hắn tuấn mỹ lánh khốc mặt, hướng tới nàng tới gần. Nàng môi rất mỏng, nhìn qua phấn nộn ư ư át, thủy quang liếm diễm mà dừng ở nàng trên người. Nàng một đầu tóc dài ở trong nước tản ra, nhìn qua dường như thủy mặc bát nhiễm ở trong hồ. Hắn có chút khẩn trương nhấp nhấp gợi cả môi, một tay nâng lên nàng sau đầu, thong thả mà tới gần nàng mặt. Gang tất khoảng cách, hắn cơ. Hồ có thể cảm giác được nàng ra thịt độ ấm, chóp mũi để ở nàng quỳnh mũi phía trên, một đôi thâm thúy đôi mắt có vài phần khó được vô thố, nhàn nhạt mỏng quang, bao phủ ở bọn họ hai người trên người, một đám sặc sơ cầu vòng cá, từ bọn họ bên người vội vàng bơi ra, thời gian tựa hồ tại đây một khắc động lại, bên tai nghe không được bất luận cái gì thanh âm, chỉ có dòng nước phồng lên màng tai, ngực kia phương tim đập, lại giống như nổi trống dường như từng tiếng đều rõ ràng. Đến cực điểm, liền ở hắn môi sắp phủ lên nàng môi là lúc, một đôi linh động đôi mắt đột nhiên mở ra, thiểu âm mở mắt ra liền nhìn đến mạch tử hoàng mặt kề sát chính mình mặt, theo bản năng phải cho hắn một cái tát, liền cảm giác được chính mình tay gặp lực cả. Mạch tử hoàng nhìn thấy nàng đột nhiên thanh tỉnh, dường như làm cái gì chuyện sâu giống nhau, trột già mà chạy nhanh buông tay. Nguyên bản đã khôi phục sắc mặt, lần thứ hai trở nên đỏ lên lên, Thiếu Âm vừa mới thanh tỉnh, đã bị sặc một ngụm thủy, cái mũi rất là khó chịu, nhưng cũng làm nàng thực mau liền thấy rõ bọn họ tình huống, bọn họ hiện tại đã rời đi cái kia hầm ngầm, mà hầm ngầm bên ngoài cư nhiên sẽ là một cái hồ, cho nên bọn họ hai người mới có thể ở trong hồ. Nàng nhìn thấy chính mình bị trói ở hắn trên người, lập tức động thủ cởi bỏ cột lấy hai người trói buộc, rồi mới buộc chặt chính mình xiêm y, ra sức hướng tới mặt hồ phương hướng bơi đi liền tính nàng hiện tại thân thể rất khó chịu nàng cũng không muốn làm bất luật kẻ nào gánh vác không nghĩ dựa vào hắn mạch tử hoàng nhìn thấy nàng động tác không khỏi một trận kinh ngạc nhìn thấy nàng du đến bay nhanh không cầm có chút nghi hoặc lần trước hắn cứu nàng thời điểm nàng rõ ràng không biết biết bơi mới cách mấy ngày như thế nào tựa như thay đổi cá nhân dường như hắn không có thời gian nghĩ nhiều cũng lập tức du đi lên Không cần mang theo thiểu âm, hắn tốc độ cũng thực mau, nghẹn một. Hơi du ra mặt hồ, thiểu âm cũng không có lạc hậu, cắn răng du ra mặt hồ mồm to hô hấp một chút, rồi mới quật cường mà du hướng bên hồ. Nàng cảm giác được trên mặt che mặt dùng bố đa không có, liền đoán được là mạch tử hoàng thao xuống. Chuyện tới hiện giờ cũng không có biện pháp khác, dù sao đều bị nhận ra tới, nàng cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, mọi việc đều có biện pháp giải quyết xôn sao hai người dọc theo đường đi đều không có nói chuyện chỉ có hoa thủy thanh âm ở vang vọng rốt cuộc hai người kéo trầm trọng thân thể bò lên trên ngạn ngày mùa thu lạnh băng hồ nước tẩm ướt bọn họ siêm oai trên bầu trời dương quang tuy rằng trói mắt nhưng lại không đủ ấm áp một trận gió thổi qua tới làm thiểu âm cảm giác băng hàn đến xương bích ngọc hạt bồ đề mạch tử hoàng một thân ước ngượng ngùng đứng ở một bên Vừa mới mở miệng, một câu còn chưa nói xong, liền nhìn đến thiểu âm phun ra một bung máu. Phút, một ngụm màu tím đen độc huyết phun tới rồi mặt đất phía trên, cỏ cây nháy mắt liền khô héo xuống dưới. Thiểu âm cô nén một đường, rời đi hồ nước lúc sau, rốt cuộc chống đỡ không được, lần thứ hai đổ qua đi. Cửu cô nương, mạch tử hoàng nhìn thấy trên mặt đất kia bắt mắt độc huyết, Lập tức liền đoán được nàng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi thải hạt bồ đề khẳng định là vì hiểu rõ độc. Hắn không có tinh nghiên y thuật, nhưng lại cũng đi theo tiêu giao thánh y nạp lan. Phong ngâm học quá một đoạn thời gian y thuật, hắn cũng có thể suy đoán đến này độc tất nhiên phi thường bá đạo, cũng không dám chậm chế, lập tức đem thiểu âm bế lên tới. Xem xét nàng hơi thở thượng ở, hắn mới thoáng thả lỏng vài phần. Nghĩ đến bích ngọc hạt bồ đề là giải độc thánh dược, Hắn cũng không rảnh lo cái gì nam nữ chi phương, vói vào nàng trong lòng ngực tìm khởi bích ngọc hạt bồ đề. Lúc này đây hắn rất cẩn thận, sợ lại đụng tới cái gì không nên chạm vào địa phương. Thực mau, hắn liền ở nàng xiêm ý cách tầng tìm được rồi bích ngọc hạt bồ đề, liền ở hắn cầm hạt bồ đề, muốn xuất ra tới thời điểm. Thiểu âm cảm giác đều có người tới gần, kịch liệt ho khan vài tiếng, suy yếu mở mắt ra, nhìn thấy hắn tay, chính duỗi ở nàng xiêm y bên trong, kém tất hứa liền phải sờ đến nàng quan trọng bộ vị. Nàng đầu cảm giác bị đánh một chùy, ầm ầm ầm rung động. Bang, một cái tát dứt khoát lưu loát mà in lại mạch tử hoàng tuấn nhan, thiểu âm một tay đem hắn đẩy ra, duỗi tay nắm chặt chính mình vạt áo. Hạt Bồ đề bị hắn cầm, nàng dọc theo đường đi nỗ lực, cùng cấp với kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ nhưng hiện giờ thân thể của nàng tình huống không cho phép nàng lại dây dưa đi xuống. Lưu manh, thiểu âm lập tức nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới bên hồ trong rừng cây chạy tới, không có cấp mạch tử hoàng giải thích cơ hội. Ngươi quả thực không thể nói lý. Mạch tử hoàng nắm trong tay bích ngọc hạt bộ đề, nhìn nàng bay nhanh. Biến mất ở trong tầm mắt bóng dáng, tức giận đến nổi trận lôi đình. Vô cớ ăn một cái bàn tay, tuy rằng nàng sư lực tiểu, đánh đến không nặng, Nhưng này tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị đánh. Hắn cầm nắm tay, hướng tới bên cạnh đại thụ đánh đi. Yên lặng một lát, tiếng vang thanh thúy, liền dọc theo chia năm xẻ bảy đại thụ vang vọng dựng lên. Oanh, một cây đại thụ ngã xuống đất, toàn bộ mặt đất đều ở chấn động. Khí giận dưới, hắn nguyên bản. Mạnh mẽ ngăn chặn say tình hoa độc lần thứ hai bùng nổ, tầm mắt cũng trở nên mê mông lên. Hắn nhảy vào lánh trong hồ. Dùng nước lạnh bát nổi lên mặt, làm chính mình thanh tỉnh một ít. Đại cứu cứu, ngươi ở trong nước làm cái gì nha? Một tiếng giòn xinh nộn tiếng nói, mềm mềm mại mại điệu, gọi người nghe tâm đều sẽ mềm xuống dưới. Mạch tử hoàng quay đầu, liền nhìn đến một cái manh manh tiểu lờ ly, ngồi ở một bên đại thạch đầu thượng, vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Tuyết trắng phấn, nụ mắt ngọc mày ngài, mỉm cười ngọt ngào hoa nhộn nhạo ở phân má một bộ nhụy màu vàng vu nguyệt váy lụa giống như một đóa nở rộ hoàng hoa sen và áo chỗ điểm xuyết màu trắng lông tơ bên hông treo hai xuyến màu xanh biếc thủy tinh tua cảnh đẹp ý vui một đầu bạc trung lộ ra vài phần kim màu tóc dài thượng điểm xuyết tuyết trắng nhung vũ hoa cầu hết sức đáng yêu tiểu phàm phàm mạch tử hoàng thấy rõ ràng này tiểu lở ly bộ dáng trên mặt lộ ra một tia ôn hòa chi sắc chẳng qua hắn cháu ngoại gái thánh y phàm xuất hiện có phải hay không ý nghĩa tiểu thất kia quỷ nha đầu cũng tới. Quả nhiên, không cần thiết một lát công phu, hắn liền nghe được một tiếng êm tai liêu nhân tiếng nói rơi xuống, chàn ngập hưng sư vấn tội ý vị. Tiểu lo sợ không yên, nghe nói ngươi là vân thượng tôn hoàng nha. Là lại như thế nào? Mạch tử hoàng đôi tay ôm với trước ngực, ánh mắt lộ ra vài phần khiêu khích, nhìn về phía kia một bộ hồng nhạt váy thường tóc bạc. Nữ tử mạch vân loan, Hai người ánh mắt giao phong nháy mắt, say miên ven hồ, đằng đằng sát khí, lạnh lùng gió thu, thổi lạc thụ nha thượng khô vàng cành lá, bốn phía yên tĩnh tới rồi cực điểm. Say miên ven hồ du ngư, tựa hồ cũng bị bọn họ rằng co khí thế cũng dọa tới rồi, tất cả đều trốn vào thủy thảo bên trong. Xanh thẳm không trung ảnh ngược ở trên mặt nước, mạch tử hoàng thân ảnh như là sừng sứng ở không chung phía trên giống nhau, vĩ ngạn mà khí phách. Tiểu lo sợ không? Yến, ta đối vân thượng tên này khó chịu thật lâu, cha xét như vậy lâu, đến cuối cùng cư nhiên phát hiện ngươi là vân thượng tôn hoàng. Ta lần này trở về chính là khuyên ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, đem vân thượng cấp cô nãi nãi giải tán rớt. Mạch vân loan đôi tay giao nhau, giòn xinh tiếng nói, lộ ra một cổ nghiến răng nghiến lợi ý vị. Xinh đẹp tới cực điểm ngọc dung thượng, lộ ra nổi giận đùng đùng thần sắc, nhưng lại không giảm nàng mỹ lệ một phân Bỏ gian tà theo. Chính nghĩa, không bằng ngươi gia nhập vân thượng như thế nào, muốn ta giải tán vân thượng, không thương lượng. Mạch Tử Hoàng nghe được tiểu thất Mạch Vân Loan nói, sẽ biết nàng trở về mục đích. Ngươi muội ngươi nói, ngươi khởi tên này, có phải hay không cố ý? Mạch Vân Loan đi lên một bước, một bộ đảo yêu váy dài cũng đi theo lắc lứ lên, tả váy thượng đào hoa cánh sinh động như thật, tựa hồ còn có thể nghe đến trong không khí kia cổ đào hoa hương khí. Tiểu thất. Ngươi đoán đúng rồi, ta chính là cố ý. Bất quá ta liền ngươi như thế một cái muội. Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Mạch Tử Hoàng khóe môi phát hỏa ra một mạt nhợt nhạt độ cung, nhìn thấy Mạch Vân Loan kia tức muốn hột máu bộ dáng, tuấn nhan thượng phi dương thần thái. Ta là ngươi tỷ, mới không phải ngươi muội. Mạch Vân Loan kiên quyết không ủng hộ hắn cách nói, nàng mới là trong nhà đại tỷ đại. Mặc kệ ngươi nhiều không muốn. Cũng không thay đổi được ta là lão đại Ngươi là Tiểu thật sự thật Vọng tưởng đương đại tỷ Ngươi vẫn là thiếu làm mộng tưởng háo huyền Mạch tử hoàng không khách khí nói Đối với nàng này không dinh dưỡng nói Hắn nghe được lỗ tai đều khởi cái khén Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm, chấm. Mạch vân loan nghe được hắn nói Càng là lửa cháy đổ thêm dầu Tức giận đến thẳng dập chân Nàng vẫn luôn muốn làm đại tỷ Tiếc là không làm gì được chậm một bước xuất thế Cho nên Đây là nàng lớn nhất đâu, càng quá phận chính là gia hỏa này biết nàng phải làm đại tỷ. Ý đồ, cho nên thành lập một cái cái gì vân thượng, vân đại biểu chính là Mạch Vân Loan, đại biểu hắn Mạch Tử Hoàng mới là Lão Đại, vĩnh viễn đứng hàng ở nàng phía trên. Biết Mạch Tử Hoàng là vân thượng tôn hoàng lúc sau, nàng liền một đường mang theo một nhà già trẻ giết lại đây. Không sai, là một nhà già trẻ, trừ bỏ nàng nữ nhi thánh y phàm ở ngoài còn có một cái ở bên cạnh xem náo nhiệt tóc vàng nam tử, Đường ruộng Tím Hoàng, ta sẽ làm ngươi kêu ta đại tỷ. Hừ. Mạch Vân Loan thở phì phì bĩu môi, phòng lên quay hàm, một đôi linh mắt lấp lánh sáng lên. Loan Nhi, đừng tức giận, ngươi cũng không nhìn xem Tím Hoàng hiện tại là cái gì tình huống. Vẫn luôn trầm mặc không nói tóc vàng nam tử đã đi tới, có chút bất đắc dĩ nhìn Mạch Vân Loan liếc mắt một cái. Đối nga Tiểu lo sợ không yên lúc này làm gì ở trong hồ chơi thủy, thật là hiếm lạ sự, nhất định có quỷ. Mạch Vân Loan nghe được hắn nói, mắt lập tức liền sáng lên, một tay chống cầm, làm. trầm tư trạng nhìn về phía Mạch Tử Hoàng. Mạch Tử Hoàng bị nàng xem đến cả người không được tự nhiên, có chút vô ngữ liếc kia tóc vàng nam tử liếc mắt một cái. Cái này nam tử là bọn họ mấy cái huynh muội cộng đồng sư phó thánh minh một cái giống như thần giống nhau quang mang bắn ra bốn phía nam nhân, sư phó Thánh Minh từ nhỏ liền đối tiểu thất không giống người thường, bọn họ vẫn luôn đều biết tiểu thất đối sư phó mà nói là đặc biệt, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ cuối cùng cư nhiên sẽ gạo nấu thành cơm, còn sinh một cái nữ nhi Thánh Y phàm. Bất quá, hắn dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, rốt cuộc là ai trước hạ khẩu? Trừ bỏ nhà bọn họ cái này điên nha đầu tiểu thất, còn có thể có ai Thánh Minh chính là đem tiểu thất làm như lòng bàn tay bảo, nơi nào sẽ bỏ được khinh nhờn một phân. a tiểu lo sợ không yên, ngươi trên mặt như thế nào có trưởng ấn, ngươi bị người đánh. Hơn nữa, vẫn là nữ nhân. Mạch Vân Loan lập tức liền nhảy dựng lên, hoàn toàn. Như là phát hiện tân đại lục, nàng kia uy phong lấm lấm, khí phách lánh khốc đại ca, cư nhiên sẽ bị nữ nhân đánh. Xem kia trưởng ấn như vậy tiểu giống nhau không có khả năng là nam nhân bút tích thánh minh phàm phàm bảo bối các ngươi mau hỗ trợ tìm xem xem thi thể ở nơi nào mẫu thân cái gì thi thể a thánh y phàm chớp chớp mắt to nghi hoặc nhìn nàng hưng phấn mẫu thân đương nhiên là kia nữ thi thể a đánh chúng ta tiểu lo sợ không yên nơi nào còn có đường sống a mạch vân loan phi thường chắc chắn nói lập tức tiếp đón một nhà già trẻ tìm lên Ta có như thế hung tàn." Mạch Tử Hoàng nghe được nàng những lời này, cái trán gân xanh bạo khiêu. thiết yếu a." Mạch Vân Loan nghiêm túc gật gật đầu, thật sự bắt đầu tìm lên. Nghe được nàng nói đến thi thể, Mạch Tử Hoàng trong lòng không khỏi căng thẳng, nhớ tới Thiều Âm hiện tại là trung kịch độc, mà cứu mạng Bích Ngọc hạt Bồ đề lại ở trong tay của hắn. Hắn vội vàng nhảy ra hồ nước, rồi mới hướng tới Thiều Âm rời đi phương hướng đuổi theo. Tiểu lo sợ không yên chạy như thế mau Chẳng lẽ ta có như thế hung tàn Mạch Vân Loan gái gái sau đầu Hoàn toàn không có minh bạch hiện tại là cái gì tình huống Chẳng lẽ Mạch Tử Hoàng bị nàng doa chạy Ân ân Thánh Y phàm cùng Thánh Minh đều không hẹn mà cùng gật gật đầu Làm Mạch Vân Loan cũng một trận vô ngữ Mạch Tử Hoàng chạy tiến cánh rừng bên trong Thấy được trên đường vết máu Đó là thiều âm phun huyết Hắn Trong lòng không khỏi càng thêm nôn nóng lên, hối hận không có sớm một chút đuổi theo, mà là cố chấp nam nhân tôn nghiêm. Giờ khắc này, nhìn trống giống rừng cây, hắn trong lòng mạc danh nắm đau lên. Dọc theo vết máu, hắn tìm được rồi ngoài rừng quan đạo, vết máu tới rồi nơi này, liền hoàn toàn biến mất. Hắn đứng ở trên quan đạo, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Cùng lúc đó, một con màu đen tuấn mã đang ở trên quan đạo bay nhanh đi tới, mục đích địa đúng là thần đều tím khuyết. Này, con ngựa nhi đúng là thần câu Mạc Yên, kia mạnh mẽ dáng người, tràn ngập sức bật. Trên lưng ngựa ngồi hai người, một cái đã lâm vào hôn mê bên trong, hơi thở mỏng manh. Mạc Yên, chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai đâu, đột nhiên đi vòng vèo trở về, chính là đặc biệt đi cứu nàng. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh nhìn hôn mê bất tỉnh thiểu âm, mờ mịt tiếng nói, lộ ra vài phần ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản đã cưỡi Mạc Yên rời đi tiên tung sơn. Nhưng Mạc Yên lại đột nhiên đi vòng vèo trở. Về, hắn còn khó hiểu nguyên nhân thời điểm, liền nhìn đến trên mặt đất nằm thiểu âm, đúng là màn đêm buông xuống chặn đường cước ngựa biêu hãn nữ thổ phỉ. Mạc Yên tựa hồ nghe đã hiểu hắn nói, phát ra một đạo hí vang thanh. Hảo, ngươi cứ yên tâm đi, ta nếu đều đã đem người mang lên, tự nhiên sẽ không ném xuống không bỏ. Chúng ta đi kính tuyết lâu, nghe nói nạp lan thần y liền thường trú ở nơi đó. Nguyệt Thượng Uyên Thanh nhìn thấy Mặc Yên bất mãn Lắc lắc đầu mở miệng trấn an Nói Mặc Yên nghe được chủ nhân nguyện ý cứu thiểu âm Vui sướng kêu to một tiếng Vó ngựa chạy như bay tốc độ càng nhanh Tựa như một đạo tia chớp Bất quá tất tức thời gian liền vào thần đều trong vòng Rồi mới hướng tới kính tuyết lâu chạy như bay mà đi Hắn ánh mắt xa xa nhìn thần đều tối cao lâu Kính tuyết lâu liếc mắt một cái Phát ra hoa rơi uyển chuyển nhẹ nhàng thở dài Trong mắt có một mặt khôn kể khinh sầu Kính tuyết lâu cũng bị xưng là thiên hạ đệ nhất lâu Cùng Kim Bích Huy hoàng hoàng cung xa xa tương đối Vạn trượng mềm hồng Huyên náo phủ hoa Kính tuyết lâu lặng im không nói Ở năm xưa nhiễm xương bên trong Nó một thân tố sắc cùng minh Nguyệt Thanh Phong làm bạn Tựa như kính tuyết lâu chủ nhân Tiêu giao thánh y nạp lan phong ngâm giống nhau Suốt trần tuyệt thế Hắn từng nghe nói Kính tuyết lâu là nạp lan phong ngâm vì một nữ tử mà kiến, chỉ vì yên lặng mà canh gác trong cung người kia. Hắn đối nàng ái, chung quy chỉ có thể. Như gương hoa tuyết nguyệt, đẹp như mộng ảo, lại không có kết quả. Mỗi phủng đêm trăng, nạp lan phong ngâm đều sẽ ở kính tuyết lâu tối cao chỗ, uống rượu đối nguyệt. Tuyết trắng phi quyệt, trong mòn con mắt. Hắn chưa từng quấy giày chỉ là yên tĩnh đứng lặng một phương. Một đời tịch mịch, không tố ly thương sông cạn đá mòn nhớ mãi không quên thanh thúy tiếng vó ngựa vang vọng ở thiểu âm bên tai nàng ở mê mông chung hoảng hốt thấy được đường phố hai sườn phiêu kéo rượu kỳ cùng nối liền không dứt dòng người ít khi nàng đã nghe tới rồi trong không khí truyền đến nhàn nhạt đang quế hương khí nhưng hương khí càng ngày càng nồng đậm thời điểm rộng lớn bao la hùng vĩ kính tuyết lâu liền hiện lên với trước mắt đây là một tòa tuyết trắng cao lầu Cả tòa lâu vũ đều là lấy cẩm thạch trắng chế tạo mà thành, Được khảm long tinh lam thủy tinh, Nhìn qua gọi người chấn động không thôi, Kính tuyết lâu bốn phía, Gieo trồng đan quế, Ở thanh thu thời, Tiết, ánh vàng rực rỡ một tảng lớn, Giống như sơ thăng mặt trời mới mọc, Kim quang vạn trượng, Thiểu âm còn không có thấy rõ ràng sau lưng người, Ngăn không được đầu choáng váng, Lần thứ hai nhắm mắt lại mắt, Nhưng nàng nhớ mang máng, Chính mình là ở một con màu đen con ngựa trên người, hơn nữa này con ngựa cho nàng cảm giác rất quen thuộc. Rốt cuộc tới rồi, Nguyệt Thượng Uyên Thanh không có nhìn thấy Thiều Âm thức tỉnh quá, hắn xem xét Thiều Âm hơi thở, cảm giác được nàng. Hơi thở càng yếu đi, nhưng cũng may còn có một hơi thượng tồn. Cái gì người? Hắn cưới ngựa tới gần kính tuyết lâu thời điểm, ở Đan Quế Lâm che giấu thủ vệ lập tức xuất hiện. Ta yêu cầu thấy tiêu giao thánh ý. Thỉnh thay thông truyền một tiếng. Nguyệt Thượng Uyên Thanh đem một mảnh hoa sen cánh chim tín vật hướng tới bọn họ sáng lên. Nguyên lai là Vũ công tử, tiểu nhân này liền đi thông truyền. Thủ vệ nhìn thấy Vũ công tử tín vật, lập tức chạy tiến Kính Tuyết lâu. Không. Bao lâu, một cái tuổi không lớn thanh y thiếu nữ từ Kính Tuyết lâu trung đi ra. "Vũ công tử, sư phó của ta nói đi tìm lão bằng hữu tụ một tụ, muốn buổi tối mới có thể trở về." Ngươi nhưng phương tiện ở lâu trung đẳng chờ Tiêu giao thánh y không ở Cũng chỉ có thể như vậy Nàng liền phiền toái song nhi cô nương Nguyệt thượng uyên thanh nhíu nhíu mày Nhìn nhìn sắc trời Còn muốn lại chờ nửa ngày thời gian Hy vọng nàng có thể căng đi xuống Yên tâm đi Chỉ cần sư phó trở Về liền tính không có cứu không được người Nạp lan song nhi gật gật đầu Phân phó thị nữ đem thiểu âm nâng tiến kính tuyết lâu Nàng sư phó Nạp Lan Phong ngâm rất yê ra tay cứu người, nhưng lần này tới nhân thân phân đặc thù, cho nên liền phải nói cách khác. Nàng không biết Vũ Công Tử là cái gì lai lịch, chỉ nghe sư phó nói qua, Vũ Công Tử cha mẹ cùng hắn có chút sâu xa, có thể cùng sư phó có sâu xa, kia tuyệt đối là đại nhân vật. Hy vọng Nạp Lan thần y sớm một chút trở Về, Nguyệt Thượng Uyên Thanh nhìn đến thiểu âm bị an trí đến xương phòng. Liền đem mặc yên đưa tới kính tuyết lâu mặt sau chuồng ngựa Sương phòng bên trong Thiểu âm chậm rãi mở mắt ra mắt Liền nhìn đến chính mình nằm ở một gian xa lạ phòng Trên giường sa mạn rũ trụi mà xuống Che đậy bên ngoài trói mắt ánh sáng Ta là ở nơi nào Nàng hít sâu một ngụm không khí Làm chính mình nhiều vài phần sư lực Tìm ra buộc chặt ở trên người dược túi Còn hảo bên trong dược không Có vứt bỏ Bằng không nàng lúc này đây xem như bạch vội một hồi. Mở ra túi, nàng lấy ra vài loại dược liệu, trực tiếp cắn hoa diệp, nuốt đi xuống. Này đó dược liệu là nàng ngắt lấy tơi cấp mộng từ giải độc, hiện tại vừa lúc có tác dụng. Nàng ăn vào dược lúc sau, cảm giác hảo vài phần. Xem ra nề hà độc thật sự thực bá đạo, chẳng sợ chỉ còn lại có một chút, cũng lăn lộn đến ta quá sức. Nàng cảm thụ một chút, trong cơ thể khô nóng cảm giác đã biến mất xem ra phía trước thôi tình độc là có khi hiệu chịu đựng nhất gian nan thời khắc liền sẽ mất đi rửa tính thiết yếu phải nhanh một chút cởi bỏ nề hà nếu không đây là một đạo bùa đòi mạng bất quá lúc này đây là ai đã cứu ta nàng từ trên giường đi xuống tới căn bản không biết nơi này là cái gì địa phương đồng thời nàng cũng không biết đối phương cứu nàng là xuất phát từ cái gì mục đích cho nên trong lòng vẫn như cũ có 12 vạn phần cảnh giác Nhìn thấy trên bàn có giấy bút, nàng liền, nghiền nát trên giấy viết mấy chữ, rồi mới mở ra cửa sổ, lặng lẽ từ cửa sổ bỏ đi ra ngoài. Nàng phát hiện cái này địa phương phòng giữ nghiêm ngặt, tuyệt đối không phải người thường ra. Nàng càng là thật cẩn thận mà rời đi kính tuyết lâu, từ đan quế trong rừng trộm rời đi. Thời gian đã không còn sớm, nàng nhớ tới thành bắc nhà ma còn có một cái nửa chết nửa sống sâu ta, bởi vậy không có ở kính tuyết lâu chung lưu lại. Mà là hướng tới Thành Bắc chạy đến, nàng ở ven đường mua. Một kiện áo choàng mặc vào, rồi mới cản lại một chiếc xe ngựa đi Thành Bắc. Vị cô nương này, Thành Bắc tới rồi, ngươi muốn đi địa phương là nơi nào? Sa phu mở miệng dò hỏi, nhìn cái này thần bí cô nương, trong lòng cũng có chút buồn chồn. Tiểu ca, ngươi biết Thành Bắc nề hà hẻm sao? Thiểu âm chỉ nhớ rõ nhà ở bên cạnh có một cái nề hà hẻm. Địa phương khác nàng không có cái gì ấn tượng, nại gì hẻm, cô nương, ngươi vẫn là buông tha ta đi, kia địa phương nháo quỷ A, ta, còn tưởng sống lâu mấy năm, đánh xe tuổi trẻ tiểu tử nghe được nề hà hẻm liền sợ tới mức thẳng run run, thiếu chút nữa liền trực tiếp ngã quỷ đi xuống, tiểu ca, ngươi nếu sợ hãi, liền đem ta đưa tới kia phụ cận là được, thiếu âm nghe thế tuổi trẻ tiểu tử cư nhiên dọa thành như vậy, không khỏi có chút vô ngữ, bất quá nàng cũng không có cưỡng bách hắn, cùng lắm thì đi vài bước liền đến, thành, chỉ cần không đi nề hà hẻm, liền thành, cô nương, nề hà hẻm bên kia nhà ở nháo, quỷ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tới gần, sa phu một ngụm đồng ý, không quên nhắc nhở thiểu âm một câu, ân, thiểu âm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, không có nói cho hắn, nàng chính là kia nhà ở hiện giờ chủ nhân, nếu không, hắn nhất định sẽ trực tiếp dòi ngất xỉu đi. Xe ngựa tiếp tục đi tới, thiểu âm tắc nhắm mắt nghỉ ngơi. Một ngày cũng chưa ăn cái gì, nàng cũng có chút đói bụng, nhưng là cứu người quan trọng, nàng không thích làm việc bỏ dở nửa chừng. Cô nương, đi qua kia vài. Tòa nhà ở, phía trước chính là nề hà hẻm. Tiểu tử thanh âm, từ bên ngoài truyền đến, cho ngươi tiền xe. Thiểu âm cầm một cái tím thạch tệ cấp xa phu liền đi xuống xe ngựa, rồi mới bước nhanh hướng tới lão phòng đi đến. duỗi tay đẩy ra cũ nát cánh cửa, nàng thấy được tảng lớn tảng lớn say phù dung, nở rộ ở sân trong vòng. Nơi này không có những người khác dám đến, cho nên hết thảy vẫn là cùng nàng rời đi thời điểm giống nhau. Nàng đi vào phá nhà ở bên trong, liền nhìn đến. Mộng tử vẫn là nằm ở nơi đó, chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Bàn tay thượng độc văn, hợp thành nửa đóa nở rộ cánh hoa, So với tối hôm qua nàng nhìn thấy nhan sắc càng nồng đậm vài phần, nàng lập tức lấy ra ngân châm, bắt đầu thế hắn châm cứu. Thân thể hắn hiện tại giống như là khối băng dường như hàn khí bức người, nàng đem dược trong túi dược liệu lấy ra, rồi mới đến phòng bếp tìm được rồi sắc thuốc pha ấm thuốc. Nơi này tuy rằng hoang phế thật lâu, nhưng là nên. Có đồ vật cũng đều có, chỉ là mồi lửa đã ướt rớt, nàng chỉ có thể nghĩ cách dùng đánh lửa thạch. Trước kia chưa từng dùng qua đánh lửa thạch thứ này, trải qua vài lần nếm thử, nàng mới đem hỏa điểm lên. Rốt cuộc hảo, nàng cởi áo choàng duỗi tay xoa xoa cái chán mồ hôi, nhìn trên tốt dược, lộ ra một mặt tươi đẹp tươi cười. Nàng bưng chén thuốc vào nhà, nâng dậy mộng từ, dùng thìa uy hắn uống xong dược. Này dược hiệu lực phát huy thực mau, uống xong dược không lâu lúc sau. Mộng từ nhiệt độ cơ thể liền bắt đầu khôi phục. Hắn thật dài lông mi vũ run rảy, liền nhìn đến thiểu âm ngồi ở một bên. Thiểu âm tỉ tỉ, ta có phải hay không ở địa ngục làm khách? Mộng tử dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra một mặt kinh hỉ chi sắc, nụ cười ngọt ngào, nhộn nhạo mở ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm. thiểu âm nhìn hắn sáng lạn tươi cười, cũng không khỏi lộ ra hiểu ý tươi cười. Đó là mộng tử gặp quá đẹp nhất lúm đồng tiền, làm hắn tâm, mạc danh mềm mại lên. Có loại cảm động nổi lên, trong lòng, đúng vậy, nơi này chính là nhà ma Nga, ngươi có sợ không? Thiều âm nhìn thấy hắn đã tỉnh táo lại, cũng minh bạch hắn đã vượt qua nguy hiểm kỳ, nghĩ đến này mạng nhỏ là bảo vệ. Nhà ma Nguyên Lai là trường bộ dáng này, một từ chừng mắt tròn xoe mắt to, tò mò đánh giá nơi này, giống như cũng không phải thực dòa người. Hắn quan sát một phen cũng không có cảm giác sợ hãi, ngược lại có chút tiểu hưng phấn. Vậy ngươi liền ở chỗ này trụ mấy ngày, chờ thân thể khôi. Phục lại nói, thiểu âm nhìn hắn đáng yêu bộ dáng, không biết cái gì nguyên nhân, tổng cảm thấy hắn thực thân thiết. Xem hắn cả người rách tung tué, nói vậy cũng không có địa phương nhưng đi, bằng không cũng sẽ không té xỉu ở cái này mỗi người sợ hãi nhà ma trong vòng. Nàng không hỏi hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không có truy vấn thân phận của hắn. Đối với nàng mà nói, thiếu niên này chỉ là một cái khách qua đường, chờ hắn khôi phục hành động, cũng chính là rời. Đi thời điểm, trước đó, nàng thiết yếu trước âm thầm hồi thiều phủ một chuyến, đem giải độc sở dụng thuốc bột lấy ra. Hiện giờ nàng, chính là hình bộ người bị tình nghi, không thể công nhiên lộ diện. Ở biết rõ ràng sự tình chân tướng phía trước, nàng tùy thời đều có nguy hiểm, Nàng phía trước quyết đoán rời đi kính tuyết lâu, cũng không phải không có nguyên nhân. Nàng nhớ mang mang dưới thân tòa kỵ là đêm qua nàng đánh cước mặc yên, kia cứu nàng người khẳng định chính là bị cước bóc coi tiền như rác. Nàng nhưng không tin ai sẽ như vậy hảo tâm, cứu một cái vừa mới cước bóc hắn nữ thổ phỉ. Nói không chừng tên kia, ở ác thú vị hưởng thụ quá nàng kinh ngạc biểu tình lúc sau, liền sẽ đem nàng đưa vào quan phủ. Nàng hiện tại thân phận chính là đào phạm. Chẳng sợ nàng thị phi trốn không thể Bằng không tánh mạng kham yêu Nhưng là ai sẽ tin tưởng nàng lời nói Mạc sau độc thủ có thể mua được Quan binh sát nàng một lần Liền khó bảo toàn không có lần thứ Hai Cho nên nàng thiết yếu rời đi Mới có thể bảo đảm chính mình an toàn Âm tỉ tỷ Ngươi muốn đi đâu Mộng tử nhìn thấy thiếu âm đứng dậy Tựa hồ phải rời khỏi Vội vàng mở miệng hỏi Ta đi ra ngoài một chuyến Nhất muộn buổi tối trở về, trên người của ngươi độc còn không có hoàn toàn thanh trừ, cũng không thể ăn bậy mặt khác đồ vật, cho nên liền nằm nghỉ ngơi đi. thiếu âm mở miệng chấn an nói, nhìn hắn kia thuần tịnh con ngươi tràn ngập tín nhiệm, nàng cũng không có. Đem hắn một người ném xuống ý tứ, ta trên người độc, đó là cái gì? Mộng tử nghi hoặc khó hiểu nhìn thiếu âm, căn bản là không biết chính hắn chúng độc sự tình. Hắn nhớ rõ chính mình vì trốn tránh đại ca truy tung, cho nên liền trốn tránh lên, nhưng là hắn trên người không có mang tiền, không có địa phương có thể ở. Hắn giấu ở hẻm nhỏ, gặp tên côn đồ, thật vất vả chạy ra tới, nhìn thấy có cái phá nhà ở không có người trụ, hắn mới trốn rồi tiến vào, những cái đó truy hắn ru. Côn, nhìn thấy hắn trốn tiến vào lúc sau, thế nhưng đều hoảng sợ chạy, sau lại hắn liền không biết đã xảy ra cái gì sự tình. Lần thứ hai tỉnh lại chính là trên giường. Tính, không có gì. Thiểu âm nhìn đến hắn căn bản là không biết chính mình chúng độc sự tình. Không khỏi đôi cái này tiểu mơ hồ tỏ vẻ phi thường vô ngữ. Nàng trước khi đi thời điểm, nghe thấy được trong không khí tựa hồ có một cổ khác thường hương vị. Nàng dừng bước, lần thứ hai lộn trở lại mộng từ bên người. Xem ký ánh mắt, tự hắn trên người đảo qua. Trên người của ngươi có hay không đeo một ít đặc biệt vật phẩm trang sức? Đặc biệt vật phẩm trang sức Làm A từ ngấm lại Mộng từ nghe được nàng hỏi chuyện Lập tức nghiêm túc hồi tưởng lên Giống như không có cái gì đặc biệt Hắn gái gái đầu Có chút ngượng ngùng nói Nếu có cái gì đặc biệt vật phẩm trang sức Hắn cũng tưởng đưa cho thiểu âm tỷ tỷ Cảm tạ nàng thu lưu chính mình Còn không có truy vấn thân phận của hắn Bằng Không hắn nhất định sẽ thực khó xử ngươi trên tay mang lắc tay là từ đâu được đến Thiếu âm mắt sắc nhìn đến mộng từ trên cổ tay đeo một cái mỹ lệ lắc tay, lắc tay từng viên hạt châu có nửa thanh màu đỏ nửa thanh màu đen, nhìn qua đặc biệt tinh xảo. Đây là từ tương tư đầu xuyên thành lắc tay, vừa mới nàng người được hương vị, tựa hồ chính là đến từ chính này tương tư đầu lắc tay. Cái này lắc tay là a từ ở vào thành thời điểm mua, nghe nói là kêu tương tư đầu, có tình yêu. Mỹ mãn ngủ ý. Mộng từ đỏ mặt nói, nhìn đến này xinh đẹp lắc tay hắn ánh mắt đầu tiên liền thích nghe nói hiện giờ thần đều thực lưu hành này khoản tương tư đầu lắc tay rất nhiều tuổi trẻ nam nữ đều có đeo có thể đem này lắc tay tặng cho ta sao thiếu âm mở miệng tác yếu đạo ánh mắt thâm trầm ngóng nhìn này tương tư đầu lắc tay âm tỉ tỉ muốn vậy tặng cho ngươi Mộng từ muốn động thủ đi trích lắc tay không chờ hắn có điều động tác thiếu âm liền bao một khối bố duỗi tay gỡ xuống trên cổ tay hắn tương tư đầu lắc tay Nếu hắn có đủ cẩn thận Liền có thể nhìn đến cổ tay của hắn thượng đã có vài phần xưng đỏ dấu hiệu Nhưng là rõ ràng một từ quá mơ hồ Hoàn toàn không có chú ý tới điểm này Mà là cho rằng thiều âm thích này tương tư đầu lắc tay Liền đem lắc tay bỏ những thứ yêu thích Hảo, ta đi trước Nơi này có mấy cái trái cây Ngươi nếu đã đói bụng liền ăn mấy cái Nàng lấy ra rượt túi rượt quả đặt ở một bên chén bể bên trong làm hắn trước điền điền bụng ân ân a từ lại ở chỗ này ngoan ngoãn Mộng từ chớp động thủy tinh mắt ngoan ngoãn như tiểu bạch thỏ nói có thể lại lần nữa nhìn thấy thiểu âm hắn thật sự thực vui vẻ liền tính nàng lớn lên khó coi hắn cũng không có cảm giác sợ hãi mà là rất muốn thân cận nàng thiểu âm gật gật đầu phủ thêm áo choàng liền rời đi nhà ở đi ra ngoài lúc sau. Nàng trong lòng nghĩ đến này tương tư đầu lắc tay sự tình, xem ra một từ chúng độc rất có thể là Đại ý, nàng đi được thực mau, không có chú ý tới đột nhiên từ nề hà hẻm chung đi ra người, thiếu chút nữa liền đụng vào nhau. Còn hảo đối phương chú ý tới có người lại đây, dừng bước chân. hô một trận âm phong nganh diện thổi qua, thiếu âm cảm giác cả người đều hàn khí bức người. Nàng không nghĩ tới cái này làm nàng cảm thấy phi thường nguy hiểm nề hà hẻm, Thế nhưng sẽ có người, lại còn có không ngừng một cái, ngước mắt ngưng đi, thấy rõ này hai người khuôn mặt, nàng, không khỏi trương trương môi đỏ, đằng trước cái này nam tử, làm nàng không cảm giác được một tia thế tục hơi thở, hình như là một sợi thanh phong, phất quá muôn vàn hồng trần, không lưu một chút bụi bập, ngọc cốt tiên phong, chi tiên suốt trần, hải màu xanh lục to rộng tay áo phía trên tựa hồ có mờ mịt sương mù ở nhộn nhạo phù du Không gió tự động, phiêu kéo ra điệp vũ mỹ lệ Quan trọng nhất chính là Nàng nghe thấy được hắn trên người dược hương Nói vậy người này y thuật Tất nhiên không yếu Tiểu cô nương, ngươi đi nhầm địa phương đi Nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới Nga Một đạo lười biếng tiếng nói Tràn ngập mê hoặc mị lực Từ đi ở mặt sau Trong tay nắm tử hồ lô ở uống rượu quyến rũ Nam tử trong miệng phát ra Nam tử có muôn vàn phong tình Tím lơ mơ giật Bất động thanh sắc gian liền toát ra một cổ lánh sát khí thế. Mượn quá một chút. thiểu âm cảm giác được này hai cái nam tử sâu không lường được. Không có nhiều xem bọn họ. Liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt nói âm, lộ ra một cổ chấn định cùng đạm nhiên. Nàng nhanh hơn bước chân, từ nề hà hẻm khẩu xuyên qua, nhỏ dài bóng hình xinh đẹp. Thực mau liền biến mất tại đây hai cái thần bí nam tử trước mắt. Phá rổ, ngươi đang xem cái gì đâu? kia lại không phải nhà của chúng ta tiểu phượng nhi ngươi phát cái gì ngốc a tím phát mỹ nam uống một ngụm rượu ngon rất là nghi hoặc nói ta giống như gặp qua nàng nạp lan phong ngâm nhíu mày trầm ngâm nói bất quá không có hướng trong lòng đi thực mau liền thu hồi ánh mắt một cái hoàng mau tiểu nha đầu mà thôi có cái gì hiếm lạ không nói cái này hôm nay thời tiết không tồi ban đêm ánh trăng khẳng định đặc biệt viên ngày tốt cảnh đẹp Nhất thích hợp ngắm trăng uống rượu Ta mang theo đảo hoa nhưỡng Đêm nay không say không về Tím phát nam tử không quan tâm mặt khác Chỉ nhớ thương uống rượu Đối với hắn cái này rượu si mà nói Không có cái gì so uống rượu càng quan trọng Đi thôi Ta nhưỡng một vò phu dung say Ở tối nay khai quật vừa vặn tốt Lánh say Ngươi giúp ta nhìn xem Nơi nào yêu cầu cải tiến Nạp lan phong ngâm vẫy vẫy ống tay áo áo Hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Hảo A, cái này sai sự không tồi, ta thích. Tiểu Phượng Nhi chạy tơi tiêu giao, gần nhất lại cũng chưa uống đến cái gì rượu ngon. Cuộc sống này thật là vô pháp qua. Hoa lánh say buồn ba ỉu xìu nói, rượu ngon đều bị hắn uống đến không sai biệt lắm, không có rượu. Ngon nhật tử, thích rượu như mạng hắn, quả thực là sống một ngày bằng một năm. Liền ngươi kén ăn. Ngươi không giống nhau không có phát hiện cái gì rượu ngon sao Bằng không chính mình những cái gì chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hai người nghị luận thanh Dần dần đi xa Thân ảnh cũng biến mất ở cuối Thiểu âm đi ra ngoài Kêu một chiếc xe ngựa Hướng tới thiểu phủ đi tới Nàng lúc này đây không có từ cửa chính đi vào Mà là từ thiểu phủ hậu môn Chờ đợi thời cơ Đương nàng nhìn thấy một cái phụ Nhân xe đẩy đưa đồ ăn xe lại đây thời điểm Nàng liền biết cơ hội đến trong tay ngân châm chật lé kia phụ nhân liền hôn mê bất tỉnh nàng đem kia phụ nhân kéo đến một bên ngõ nhỏ chính mình sửa sang lại hảo xiêm ý rồi mới lôi kéo đưa đồ ăn xe đi đến hậu môn cốc cốc cốc nàng duỗi tay gõ gõ môn không bao lâu liền có gã sai vặt đầu từ môn sau dò ra ngươi là cái gì người trương đại thẩm như thế nào không có tới gã sai vặt nhìn thấy thiểu âm ăn mặc áo choàng nhưng Nhìn ra được nàng không phải Trương Đại Thẩm. Ta là Trương Đại Thẩm cách vách đường đường. Trương Đại Thẩm hôm nay bụng không thoải mái, cho nên để cho ta tới đưa một chút đồ ăn, không có chậm chế canh giờ đi. Thiếu âm nhu nhược nói, tiếng nói lộ ra vài phần khiếp đảm, tựa hồ là thực sợ hãi. Nếu như vậy, vậy đem đồ ăn đưa vào đến đây đi. Trương Đại Thẩm cũng thật là, không còn sớm điểm giao thay ta một tiếng. Gã sai vặt nhìn đến nàng dáng vẻ khẩn trương cũng không có cái. Dĩ nghi hoặc, chỉ đương nàng là chưa thấy qua đại việc đời. Hảo. thiểu Âm lập tức đem đồ ăn xe kéo vào tới, thành công vào thiếu phủ phòng bếp. Ta đem đồ ăn dỡ xuống tới, ngươi ở phòng bếp bên ngoài chờ một chút, không cần chạy loạn. Gã sai vặt đến phòng bếp lúc sau, liền tiếp đón nhân thủ đem này đó đồ ăn lộc xuống dưới, không có đi chú ý thiểu Âm. thiểu Âm nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, lặng lẽ từ phòng bếp trốn. Từ một cái yên lặng con đường đi vào tiên vân cư, nàng. Hiện giờ thân phận rất nguy hiểm, cho nên nhất định phải phi thường điệu thấp. Liền ở nàng thật cẩn thận mà bỏ tiến tiên vân cư, hướng tới nàng phía trước chỗ ở tiềm đi thời điểm. Đột nhiên nghe được thiểu nhạc chỗ ở mặt sau có một đạo rất nhỏ thanh âm truyền ra. Nàng vội vàng tránh ở núi giả mặt sau, nín thở nghe khởi kia có chút quen thuộc thanh âm. Cái kia người mù lưu trữ chính là cái tai họa. Ngươi đêm nay liền ở hắn dược hạ độc, rồi mới giá hòa cho cái kia bị nhốt ở. Nhà tù tâm tối xử bát quái, liền tính cái kia xử quỷ bị thả lại tới, này thiểu phủ cũng không có các nàng dung thân nơi. Vọng tưởng cước đoạt võ tôn vương phi vị trí, kia tiện nhân chính là si tâm vọng tưởng. Là, đại tiểu thư, nô tài nhất định làm tốt việc này. Thực hào, này túi tiền ngươi trước nhận lấy, sự thành lúc sau, có khác hậu thưởng. Âm chắc chắc thanh âm, tràn ngập đắc ý, đè thấp ở bụi hoa bên trong. Thiếu âm nghe được bọn họ nói, đáy mắt nổi lên hàn mang. Một mặt sát cơ hiện lên đôi mắt, muốn cho các nàng mẹ con không có dung thân nơi, nàng bản tính nhưng thật ra đánh rất khá. Nàng đảo muốn nhìn, cuối cùng là ai không có dung thân nơi. Xem ra trước kia nàng vẫn là quá nhân từ Nhìn đại tiểu thư thiểu mạn cùng một người thị vệ đi xa, thông qua phía trước lời nói. Thiều âm cũng biết được mẫu thân một phù hiện dơ tựa hồ là bị cầm tù đi lên. Nàng trong lòng tuy rằng lo lắng mẫu thân một phù an nguy, nhưng là hiện dơ nhất mẫu. Chốt chính là cứu thiều nhạc. Sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm, ở hai cái đều thực bức thiết nguy cơ trước mặt. Nàng thiết yếu bình tĩnh lại, nhất nhất giải quyết. Nếu không chỉ biết ai cũng cứu không được, bạch bận việc một hồi. Nàng muốn cứu ca ca thiều nhạc liền thiết yếu trước tiếp cận hắn nhà ở ngăn cản người khác làm hại hắn nhưng là hiện giờ này bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt muốn như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay tới gần thiểu nhạc sở chủ chỗ nàng nghiêm túc mà quan sát khởi nơi này địa lý vị trí thiểu nhạc sở chủ địa phương nơi đó chính diện tam biên đều có phòng thủ nhưng là này đó thủ vệ tuy rằng nghiêm ngặt lại phòng không được nội quỷ giờ phút này cũng trở thành nàng cứu thiểu nhạc trở ngại thiểu nhạc phòng sau cũng không có thủ vệ Bởi vì đó là một mảnh thâm hồ, nàng không biết thiểu nhạc chính là bị người đẩy mạnh kia trong hồ, mới có thể bởi vậy cũ tật tái phát, hiện giờ ốm đau trên giường. Nàng quan sát, xong lúc sau, ở trong đầu câu hòa ra một cái lộ tuyến, trừ bỏ đề phòng nghiêm ngặt ba mặt, duy nhất nhập khẩu là phòng sau kia một gốc cây đại đại say phù dung hoa thụ, rũ trụy mà xuống, từ hồ bên này, vẫn luôn kéo dài đến thiểu nhạc phòng sau hành lang dài. Thiết yếu thử một lần. Thiếu âm nhìn này mềm mại hoa chi, lập tức cởi áo choàng bỏ lên trên này cây đại đại phù dung thụ. Thân thể của nàng thực quyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng bỏ lên trên đi lúc sau, vẫn là áp cong phù. Dung thụ, nàng tiếp tục hướng lên trên bò, dọc theo thật dài cành khô hướng phía dưới đi vòng quanh. Nhỏ dài bàn tay trắng nắm chặt cành, quyển chuyển nhẹ nhàng thân thể theo cành lắc lư, tùy thời có khả năng rơi vào trong hồ. Không xong, vẫn là thiếu chút nữa không qua được. Thiều âm nhìn đến kia lâm thủy hành lang dài khoảng cách nàng còn có một mét tả hữu khoảng cách, căn bản không có biện pháp qua đi. Nàng nắm chặt nhánh cây cũng sắp đứt gãy, tình huống thật phần nguy. Cấp đúng lúc này, một trận gió to thổi qua, nàng theo cảnh lắc lứ lên. Này phong tới vừa lúc, nàng lập tức làm thân thể theo phong đong đưa lên, theo độ cung càng lúc càng lớn, chi đầu đứt gãy đến lợi hại hơn. Cảnh đột nhiên tách ra, Thân thể của nàng cũng như chơi đánh đu giống nhau rơi xuống hành lang dài phía trên Nhìn thấy đã rớt xuống thủy cành khô Nàng không khỏi thở vào nhẹ nhõm Nếu muốn thành công làm tốt một việc Quả nhiên muốn dựa địa lợi nhân hòa Thiếu một thứ cũng không được Thành công tiến vào thiều nhạc chỗ ở hậu phương Kế tiếp liền dễ dàng nhiều Nàng dùng ngón tay cắt qua hồ cửa sổ trang giấy Nhìn thấy trong phòng không có những người khác Liền lập tức đẩy ra cửa sổ Bỏ đi vào Này cửa sổ nguyên bản chính là nửa khép Không có hoàn toàn khóa lại Nàng không có chậm chế cái gì công phu liền vào phòng nội Vào nhà lúc sau Nàng đã nghe tới rồi dày đặc mê hương hương vị Nàng lập tức ngừng thở Nàng lập tức đem Ven sông này mặt sở hữu cửa sổ mở ra Nếu không thiểu nhạc nhất định sẽ bị buồn chết Nàng tìm được lư hương Nhắc tới ấm trà Hướng tới bên trong rót một hồ thủy Này mê hương mới diệt đi xuống Dùng loại này hạ tam làm kỹ xảo, thật là vụng về. Nàng bước nhanh đi đến thiểu nhạc trước giường, thế hắn bắt mạch, biết hắn chỉ là hôn mê qua đi, không có cái gì trở ngại. Lập tức lấy ra ngân châm, thế hắn chẩn trị lên. Không bao lâu, thiểu nhạc liền chậm rãi mở bừng mắt mắt, chỉ là hắn như cũ nhìn không tới bất cứ thứ gì. Trong không khí có một cổ hắn quen thuộc hơi thở, cùng với kêu hắn ấm áp lực lượng. Cửu muội Hắn tiếng nói có chút khàn khàn, nghe đi lên còn mang theo vài phần khó nén suy yếu. Ca, ta ở chỗ này. Thiểu âm mở miệng đáp, nhìn thấy hắn còn bình yên, trong lòng cũng bình tĩnh vài phần. Ngươi vì sao ở chỗ này? Thiểu nhạc có chút nghi hoặc hỏi, hắn chỉ nhớ rõ chính mình tựa hồ là rơi xuống nước, rồi mới liền không biết rốt cuộc. Phát sinh cái gì? Ca, sự tình khẩn cấp, chúng ta nói ngắn gọn thiểu âm tính tính kia thị vệ hẳn là mau tới lập tức đem sự tình lý do cùng nàng kế hoạch cùng thiểu nhạc nói một lần đương thiểu nhạc nghe được thiểu mạn thế nhưng muốn phái người độc sát hắn hơn nữa ý đồ hãm hại cửu di nương thời điểm trên mặt lộ ra không phải khiếp sợ mà là nồng đậm bi ai đồng thời người một nhà nhưng lại lọt vào thân nhân như vậy đối đãi trừ bỏ trái tim băng giá hắn không có mặt khác cảm giác ca ngươi tin hay không ta Thiểu âm trong tay nắm một quả ngân châm, có chút thận trọng hỏi. Tin! Thiểu nhạc trịnh trọng gật gật đầu, không có một tia do dự. Hảo! Vậy ngươi không cần lộn xộn mặt sau sự tình, ta sẽ xử lý thỏa đáng hết thảy chúng ta y theo kế hoạch hành sự. Thiểu âm trong tay ngân châm chật lẻ, liền hướng tới thiểu nhạc chát hạ, hắn liền lần thứ hai nhắm lại đôi mắt. Kéo kẹt, mở cửa thanh âm, cùng với có chút hoảng loạn tiếng bước. Chân từ bên ngoài vang vọng dựng lên, thiểu âm lập tức tránh ở giường mặt sau. Đương nàng nhìn thấy cái kia cùng thiểu mạn mưu đồ bí mật thị vệ, chính bưng một chén dược tiến vào, nàng khóe môi gợi lên một mả cười lạnh. Nhạc thiếu ra, tiểu nhân tới cấp ngươi đưa dược. Thị vệ thử hỏi một tiếng, nhìn thấy thiểu nhạc vẫn không nhúc nhích, không có bất luận cái gì phản ứng, liền nổi lên lá gan tới, hướng tới thiểu nhạc tới gần. Nhạc thiếu ra, nếu ngươi không thể chính mình, Uống thuốc, kia tiểu nhân liền giúp ngươi một phen. Thị vệ bưng chén thuốc, đi vào thiểu nhạc trước người, trên mặt lộ ra gian kế thực hiện được thần sắc. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, kia hắn liền có thể được đến một tuyệt bút tiền, sau này liền không lo ăn uống. Dù sao cũng có người thế hắn gánh tội thay, hắn còn có cái gì sợ quá. Nghĩ đến đây, hắn liền động thủ muốn đem độc dược rót nhập thiểu nhạc trong miệng. Chỉ là độc dược còn không có rót nhập thiểu nhạc trong. Miệng, hắn liền cảm giác được thân thể cứng đờ, hoàn toàn không thể động đậy. Mui bàn tay phía trên, một cây lóe sáng ngân châm, chính tinh chuẩn vô cùng mà chát nhập hắn huyệt đạo bên trong. Hắn tức khắc cảm thấy sống lưng phát lạnh, đáy mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Đạp đạp, tiếng bước chân từ mép giường truyền đến, hắn không có thấy rõ là cái gì người, nhưng là mồ hôi lạnh đã xông ra. Muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại phát không ra thanh âm tới. Ngươi tưởng nếm thử này Dược hương vị sao? Thiểu âm từ hắn phía sau đi ra Bàn tay trắng tiếp nhận trong tay hắn chén thuốc Ở hắn trước mặt qua cua Thị vệ nghe vậy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Nhưng là thân thể vô pháp nhúc nhích Muốn lắc đầu cũng chưa biện pháp Nếu ngươi không nói lời nào Vậy đại biểu cam chịu lạc Thiểu âm nắm chén thuốc tới gần hắn môi Sợ tới mức hắn mồ hôi lạnh quần quần rơi xuống Gì? Chẳng lẽ ngươi không nghi nếm thử này dược sao? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như thực sợ hãi. Thiểu âm không nhanh không chậm tiếng nói, làm tên này thị vệ cả người đều ở phát run. Tựa hồ nghe tới rồi hắc bạch vô thường lấy mạng thanh âm. Nếu ngươi không nghĩ uống này dược, vậy ăn mặt khác hảo. Nàng lấy ra một viên hương vị cổ quái thuốc viên, ở hắn cực lực mở miệng ra muốn nói chuyện thời điểm, ném vào hắn trong miệng. Thuốc viên vào miệng là tan, lập tức liền dung nhập hắn trong miệng. Cái này dược tên là nửa ngày bùa đòi mạng, ngươi nhìn xem. Tay có phải hay không biến thành màu đen, nếu là muốn sống, ngươi liền thiết yếu nghe ta nói. Nếu không độc dược một khi phát tác, ngươi liền sẽ bị chết thực thảm. Không cần mưu toan đi tìm cái gì giải dược, bởi vì trên đời này trừ bỏ làm ra độc dược người, không có người biết giải dược là cái gì. Thiếu âm đem chát ở trên tay hắn ngân châm rút ra, nhàn nhạt, nhạt tiếng nói, chàn ngập uy hiếp Tiểu nhân nhất định nghe nghe lời, nô tài không muốn chết, thị vệ nhìn chính mình. Biến hắc tay, tựa hồ đầu cũng có chút say xe, nơi nào còn sẽ có cái gì hoài nghi, ngươi kêu cái gì tên. Thiểu âm ánh mắt lạnh lùng rơi xuống, lộ ra một cổ uy nghiêm, nhẹ nhàng tiếng nói, còn có một loại gọi người vô pháp phản kháng cường thế. Nô tài kêu cậu phổi. Cậu phổi có chút trong lòng run sợ nói, như là con lừa giống nhau gầy trên mặt chàng ngập sợ hãi, đặc biệt là nhìn đến thiểu âm kia trương đáng sợ mặt, hắn càng là sợ tới mức chân mềm. Ngươi vì sao phải hại nhạc? Thiếu ra, đừng nói này trong chén là bình thường dược, bằng không ta sẽ làm ngươi toàn bộ uống xong đi. Thiếu âm đem chén phóng tới trên bàn, ngữ khí đạm nhiên nói, cái này độc không phải nô tài chủ ý, là đại tiểu thư mệnh lệnh, Nô tài không dám không từ Cậu phổi lập tức đem sự tình nói thẳng ra Chẳng qua hắn mắt tặc lưu lưu chuyển động Hiển nhiên không có hắn theo như lời như vậy đơn giản Ngươi cùng lang tâm là cái gì quan hệ Thiếu âm cảm giác này cậu phổi lớn lên Có chút quen mắt toại tức mở miệng chất vấn nói Lang tâm là là nô tài đại ca Cậu phổi nghe được nàng lời nói Trong lòng, là một tiếng Mồ hôi lạnh lần thứ hai lăn xuống dưới Không nghĩ tới nàng cư nhiên biết hắn cùng lang tâm quan hệ, nhưng là hắn lại không biết nàng là cái gì người. Hắn chỉ biết là nhạc thiếu ra làm hại hắn đại ca bị quan tiến đại lao, cho nên ở tài phú hấp dẫn hạ, quyết định vì lang tâm đại ca báo thù. Chỉ là hắn lại không biết, đem lang tâm đưa vào lao ngục người, kỳ thật là trước mặt hắn thiều âm. Hảo, ta không có gì muốn nói, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, giải dược ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Bằng không, chờ đến ngươi bàn tay càng ngày càng đen, liền sẽ độc phát thân vong. Thiếu âm nhắc nhở một chút cầu phổi sự thật này, làm hắn cảm giác được lực áp bách. Chẳng sợ nàng nhìn qua như vậy nhỏ yếu, nhưng vừa mới lại có thể làm hắn cả người vô pháp nhúc nhích, hơn nữa hắn thân ra tánh mạng hiện giờ nắm giữ. Ở trên tay nàng, hắn trong lòng tuy rằng tưởng phản kháng, nhưng lại bởi vì quá mức tham sống sợ chết, không dám động thủ. Chủ tử có cái gì phân phó Nô tài nhất định hoàn thành đến thỏa thỏa Cậu phổi vội không ngừng gật đầu Cẩn thận nghe thiểu âm phân phó Sợ không nghe rõ Đến lúc đó không có làm tốt sự tình Khó giữ được cái mạng nhỏ này Thiểu âm chỉ là phân phó nói mấy câu Rồi mới khiến cho hắn rời đi Không bao lâu Nguyên bản an tính tiên vân cư Giống như rơi Xuống một viên bom Đột nhiên nổ tung tới Nhạc thiếu ra chúng đơ bỏ mình Rốt cuộc ai mới là hung thủ? Lúc này Lão Thái Quân nhất định sẽ nổi trận lôi đình, này thiểu phủ muốn thiên hạ đại loạn. Đúng vậy, này quả thực chính là một hồi đại tai nạn, hy vọng đừng liên lụy đến chúng ta này đó nộ tài A. Gọi người khiếp sợ tin tức, không có một lát liền chuyển tới Lão Thái Quân trong tay, cùng với các viện thê thiếp tiểu thư trong phòng. Biết được tin tức này, mọi người. Phản ứng đều bất đồng, sùng ai nhất thiểu nhạc Lão Thái Quân. Đương trường liền hôn mê bất tỉnh, ở người hậu nâng hạ, run rẩy chạy tơi tiên vân cư. Toàn bộ thiểu phủ lập tức giới nghiêm, bất luận kẻ nào đều không được xuất nhập. Nghe được thiểu nhạc tin người chết, vui mừng nhất người, không gì hơn đại tiểu thư thiểu mạn Không nghĩ tới nàng kế hoạch như thế mau liền thành công, xem ra hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. hoa trúc ngươi đi nói cho ta mẫu thân, kế hoạch. Thuận lợi, kia viên quân cờ có thể rửa sạch rớt. Là, đại tiểu thư, nô tỳ này liền trở về bẩm báo phu nhân Hoa trúc gật gật đầu, lập tức nghe lệnh hành sự Xem ra kế tiếp có trò hay nhìn Ta muốn kia đối xử bát quái mẹ con Vĩnh viễn từ trên đời biến mất Đại tiểu thư thiểu mạn ác độc thanh âm Tràn ngập tàn nhẫn Theo lão thái quân chịu kích thích té xỉu lúc sau Thiểu phủ lão gia thiểu phổ cũng từ trong cung gấp trở về chủ trì đại cục Cả tòa thiểu phủ tức khắc thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc các phòng thê thiếp sôi nổi đuổi tới tiên vân cư tỏ vẻ an ủi một ít tiểu thư bởi vì chúng độc bởi vậy không có thể lại đây đại tiểu thư thiểu mạn cũng cáo ốm ngốc tại trong phòng đi vào tiên vân cư chỉ có đại phu nhân đêm thị lão thái quân tuy rằng bị như thế đại đả kích nhưng là vẫn như cũ cố chấp mà canh giữ ở thiều nhạc bên người nhìn đến hắn vô sinh cơ nằm ở trên giường trên mặt chàng ngập độc phát nhan sắc nàng đáy mắt liền có Hừng hực tức giận ở thiêu đốt, cơ hồ muốn đem ở đây mọi người hóa thành cho tẫn. Nhất định phải đem độc hại ta thân tôn hung thủ cấp tìm ra. Nàng chống quải trượng, nặng nề mà chùy đánh trên mặt đất phía trên, đau thất ái tôn cực kỳ bi ai ánh mắt, đảo qua phòng trong tụ tập lại đây thị vệ. Nương, ngài lão đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Việc này giao cho ta tới xử lý. Một người khuôn mặt lộ ra mềm yếu thần sắc trung niên nam tử, buông trong tay hòm thuốc, mở miệng nói. Đúng vậy, nương, cái vui sau sự liền giao cho thiếp thân cùng lão ra xử lý, ngài cũng đừng nhọc lòng, thân thể quan trọng. Đại phu nhân đêm thị vội vàng tiếp lời nói, chỉ cần đem chuyện này xử lý quyền lực bắt được trên tay, vậy vạn vô nhất thất. Hừ, lão thái quân ngồi ở ghế trên, hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới đại phu nhân đêm thị. Chuyện này ai cũng không cần nhúng tay, ta nhất định phải tra đến giành mạch, trả ta thân tôn một cái công đạo. Nghe được lão. Thái quân kiên định nói âm, mọi người đều là sắc mặt dùng mình, trong lòng thấp thỏm lên. Thiếu âm thay đổi một thân tỳ nữ xiêm y, trên mặt cũng làm che giấu điệu thấp mà đứng ở đám người mặt sau, nhìn những người này thần sắc như cũ là bất động thanh sắc. Lão thái quân bất giật, nếu muốn tra ra hung thủ, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần gọi tới hôm nay trông coi thị vệ hỏi một chút có hay không khả nghi nhân vật, mặt khác là ai đem dược đưa tới. Vậy có thể theo này manh mối. Cha đi xuống. Đại phu nhân đêm thị nhìn thấy lão thái quân tức giận chính thắng, lập tức quạt gió thêm củi nói. Khóe mắt lướt qua một sợi đắc ý chi sắc, nhìn kế hoạch đang ở vững bước tiến hành, nàng trong lòng nói không nên lời cao hứng. Ai ngờ ở nàng thỏa thuê đắc ý thời điểm, phía sau có một đôi đạm mạc cơ trí mắt, đang ở lánh liếc nàng tự cho là đúng mặt. Liền chiếu ngươi nói làm, lão thái quân cảm thấy này phương pháp được không? liền gật đầu rũn. Đại phu nhân lập tức làm ở bên ngoài nơm nớp lo sợ chờ bọn thị vệ tiến vào, ước chừng quỳ ba hàng. Các ngươi chính là hôm nay trông coi thị vệ, hôm nay nhưng có nhìn thấy cái gì khả nghi người tiến vào? Đại phu nhân đêm thị không chờ lão thái quân mở miệng, liền bao biện làm thay chất vấn lên, mắt đảo qua này đó thị vệ, đại bộ phận thị vệ đều là vẻ mặt mờ mịt, không nhớ rõ có cái gì khả nghi nhân vật, nhưng là bọn họ lại rõ ràng. Nếu không có nói ra như vậy một cái khả nghi nhân vật, muốn trôn cùng người chính là bọn họ. Đại phu nhân, ta nhớ gió buổi sáng thời điểm có một cái bà điên đi vào cửa đại xảo đại nháo, nói muốn gặp nhạc thiếu gia, nô tài cảm thấy kia bà điên phi thường khả nghi. Một người thị vệ trong mắt xoay chuyển, mở miệng trả lời nói. Thiếu âm nghe được hắn nói, lập tức liền đoán được nhất định là mẫu thân nhìn thấy nàng bị quan binh mang đi. Bất hạnh không chỗ cầu cứu, liền tìm tới rồi thiểu nhà ca ca nơi này. Đối, cái kia bà điên nhìn qua. Phi thường dữ tợt, hung thủ nhất định là nàng Bọn thị vệ ở bị người này nhắc nhở lúc sau, cũng nhớ tới này một tiểu nhân vật không quan trọng. Liền tính hung thủ không phải kia xấu phụ, bọn họ hiện giờ cũng chỉ có thể đem tội danh đều đẩy cho nàng. Đây cũng là người ở đối mặt sinh từ thời điểm, yêu đuối cùng ích kỷ không cần bất luận cái gì dư thừa nguyên nhân chỉ vì sống sót đúng vậy xem kia xấu phụ lén lút bộ dáng tám phần chính là nàng làm ba người thành hồ mọi người khẩu kính nhất trí lập tức khiến cho lão thái quân coi trọng chẳng lẽ bọn họ nói chính là cửu di nương lục di nương mở miệng nói này thiểu phụ bên trong xấu nhất trừ bỏ cửu tiểu thư chính là cửu di nương nghe nói cửu tiểu thư thiểu âm đã bị quan binh mang đi kia cũng chỉ dư lại cửu di nương đi đem cửu di nương mang đến lão thái quân sắc mặt phát lạnh vô luận là cái gì người như thế nào tàn nhẫn độc ác độc hại nàng ái tôn nàng đều sẽ không bỏ qua là quản gia lập tức phái người đi tìm tòi cửu di nương tung tích nhưng là đại phu nhân lại biết bọn họ căn bản là tìm không thấy cửu di nương ở cái gì địa phương cuối cùng nàng chỉ biết rơi vào cái chạy án tội danh phổ nhi Ngươi đến xem này chén dược là cái gì thành phần? Lão Thái Quân cũng không có mù quáng tin vào bọn họ lời nói của một bên, không có quên quan trọng nhất chính là nghiệm chứng này dược. Nương, này trong chén còn sót lại dược đại biểu bên trong chính là... Thạch tín. Thiều phổ thực mau liền tra ra này dược thành phần, đối với thạch tín loại này độc, cũng không khó phân biệt nhận. Người tới, sở hữu phòng đều điều tra một lần, nhìn kỹ xem ái nơi đó ẩn dấu Thạch tín. Lão thái quân ra mệnh lệnh đi, lập tức liền có người tổ chức một đám phòng tra lên. Đại phu nhân đêm thị vẻ mặt không quan tâm bộ dáng, cảm thấy căn bản là không có cái gì hảo lo lắng. Cái kia đưa dược thị vệ ở nơi nào? Lão thái quân tra hỏi một chút tướng công. Người chờ, nghe nói hôm nay dược là một người thị vệ đưa tới, kia thuyết minh cái kia thị vệ chính là mấu chốt nhân vật. Khởi bẩm lão thái quân, nô tài chờ đều không có tìm được cầu phổi. Bọn thị vệ vừa nghe, sắc mặt trắng bệch trả lời nói, đồ vô dụng, cho ta một tấc một tấc tìm, xem hắn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Lão thái quân thẹn quá thành giận nói, sắc bén ánh mắt kêu ở đây mọi người đều vì này sợ hãi. Nếu có người tìm được kia đáng chết món lòng, bổn thái. Quân thật mạnh có thưởng, lúc này một đạo nhược nhược thanh âm từ đám người mặt sau truyền đến, nhìn nửa ngày trò hay, thiểu âm cảm thấy cũng là chính mình lên sân khấu lúc. Lão thái quân, nô tỳ phía trước nhìn đến có một người thị vệ vội vội vàng vàng chạy hướng đại tiểu thư nơi, giống như nói cái gì sự tình thành, không biết, tiện tỳ ngươi thiếu nói hiu nói vượt. Đại phu nhân nghe được có người nhắc tới đại tiểu thư thiểu mà mặt soát mà liền trăng xuống dưới, tức, muốn hộp máu ngăn lại thiểu âm giảng đi xuống. Làm nàng nói tiếp, lão thái quân không vui nhìn đại phu nhân đêm thị liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng phản ứng như thế đại tức khắc tâm sinh nghi đậu đại phu nhân như vậy chừng mắt nô tỳ nhân ra sợ quá không dám nói Thiểu âm hiện giờ ngụy trang một khuôn mặt người bình thường căn bản không có nhận ra nàng tới nhìn đến nàng kia sợ hãi bộ dáng kỹ thuật diễn tuyệt đối cao can đại phu nhân trong lòng nếu không quỷ tự nhiên sẽ không ngăn cản ngươi ngươi cho ta đem nhìn thấy sự tình một năm một mười nói tới lão thái quân ý có điều chỉ nói Làm đại phu nhân tức khắc không có biện pháp phản bác, nếu không kia không phải thuyết minh nàng có vấn đề. Đại phu nhân đêm thị nghĩ đến đây, chỉ có thể dùng đằng đằng sát khí ánh mắt quét về phía thiểu âm, muốn cho nàng biết khó mà lui. Đổi làm giống nhau tỷ nữ đã sớm doa choáng váng, nhưng là người này lại là thiểu âm giả trang tỷ nữ, sao lại sợ. Nàng con mắt hình viên đạn, khởi bẩm lão thái quân, nô tỳ liền ở phía trước không lâu nhìn thấy một cái bộ dáng đáng khinh, sắc mặt như con lừa thị vệ, biểu tình cổ quái chạy hướng đại tiểu thư chỗ ở. Lúc ấy, Nô Tỳ còn tưởng rằng đó là kẻ xấu, sợ tới mức vội vàng trốn đi, cho nên hắn không có phát hiện Nô Tỳ. Thiếu Âm nhìn lão thái quân liếc mắt một cái, giống như tìm được rồi lực lượng chống đỡ, lập tức tráng lá gan nói: "Tịnh Nhi, Linh Nhi, các ngươi hai cái đi xúc ngọc, quyến nơi đó điều tra một chút." nhìn xem có hay không manh mối. Lão Thái Quân nghe xong Thiểu Âm nói, không có kêu bình thường thị vệ đi điều tra, ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía một bên không người chú ý trong một góc, ngữ khí bất đồng với đối người hậu cao ngạo, mà là nhiều vài phần hiền lành. Thiểu Âm cũng là lúc này mới chú ý tới trong một góc đứng hai cái nàng chưa từng gặp qua cô nương, các nàng trang điểm đều giống nhau, bộ dáng cũng lớn lên rất tương tự, hẳn là tỉ muội một bộ yên chi sắc phi điệp đuôi phượng váy trên đầu chu é chạm rộng châm bạc bên hông hệ một thanh màu bạc bội kiếm cậu vòng sạch sỡ giải lùa rũ trụy mà xuống tốt vân cô trương bạc linh cùng trương chỉ tịnh hai tỷ muội gật gật đầu rút kiếm đi ra ngoài thiểu âm không biết này hai cái tỷ muội là thần thánh phương nào nhưng cũng cảm thấy hai người bọn nàng hẳn là lai lịch bất phàm tiên vân cốc xứ giả đại phu nhân đêm thị nhìn thấy các nàng bội kiếm Dũ trụy giải lùa, nguyên bản còn khôi phục vài phần chấn định sắc mặt, rốt cuộc vô pháp bảo trì đi xuống. Ông tay áo dưới tay, cũng bắt đầu run rẩy lên. Tiên Vân Cốc là lão thái quân sư môn, nghe nói nơi đó đệ tử đều là nữ tử. Tiên Vân Cốc tên là Cốc, kỳ thật là Thành, là dùng mỹ lệ cầu vòng tinh thạch, xây dựng ra thành trì. Các nàng tổ sư bà bà tên là cậu vòng, là một cái phi thường ghê gớm nữ tử. Lão Thái Quân Vân Cô chính là đến từ Tiên Vân Cốc, đã từng là thượng một thế. Hệ Thái Hoàng Thái Hậu bên người nữ quan, phụ trách bên người chiếu cố cùng bảo hộ Thái Hoàng Thái Hậu. Hiện giờ Tiên Vân Cốc xứ giả nhúng tay tiến vào, làm nàng cảm giác phi thường có nguy cơ cảm. Bất quá nàng vẫn là cường trang chấn định, miễn cho làm đa nghi Lão Thái Quân nhìn ra manh mối. Thiểu âm yên lặng mà lùi lại, làm chính mình lần thứ hai biến mất đám người trong vòng. Bất quá đại phu nhân con mắt hình viên đạn vẫn là lạnh buốt mà tiêu bay qua tới, đồng thời thiểu. Phổ lão ra, cái này nàng trên danh nghĩa cha, cũng lộ ra một mặt bất mãn chi sắc, giống như cảm thấy nàng là xen vào việc người khác. Nàng không quen biết người nam nhân này, nhưng là xem chúng di nương cùng đại phu nhân thái độ biểu tình, nàng vẫn là suy đoán tới rồi thân phận của hắn. Chỉ là đối với cái này căn bản là mặc kệ nữ nhi chết sống cha. Nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì chờ mong Bình thường, yêu đuối, vô năng Mọi việc đều nghe đại phu nhân đêm thị phân Phó, liền chính mình nữ nhi vài tuổi cũng không biết một người nam nhân Xem hắn tự cấp thiểu nhạc bắt mạch thời điểm do dự biểu tình Nàng đã đoán được người này y thuật không có gì đặc biệt Cho nên không có nhìn ra thiểu nhạc chỉ là chết giả Ngay cả trên mặt chúng độc nhan sắc đều là bôi lên đi Có thể trở thành ngự ý Rất có thể là bởi vì lão thái quân cạp váy quan hệ, chưa từng có bao lâu, điều tra người sôi nổi trở về, không ra thiều âm sở liệu, không có người tìm được. cửu di nương một phù bóng dáng. Lão thái quân, chúng ta nơi nơi đều đi tìm, cũng không có nhìn thấy kiểu di nương. Một người thị vệ mở miệng bẩm bao nói, cũng rất kỳ quái cửu di nương rốt cuộc bỏ chạy đi nơi nào. Này có cái gì kỳ quái, xem ra muội muội nàng là có tật giật mình. Đã bỏ trốn mất dạng. Bát di nương Kiều thanh nói. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp hòa. Đang nói chuyện trong lúc. Nàng còn không quên cấp lão ra thiểu phổ bay mấy cái mị nhãn. Chọc đến mặt khác di. Nương một trận khinh bỉ. Nhưng là cố tình không có bát di nương như vậy mỹ diễm. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng ghen ghét. Hừ. Lão thái quân sắc mặt thật không đẹp. Ngồi ở ghế trên. Ánh mắt nhìn về phía vội vàng tranh giành tình cảm những người này. Trong miệng phát ra một tiếng hử lạnh. Lão Thái Quân, cậu phổi tìm được rồi. Quản gia thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Mọi người tức khắc trước tiên tinh thần, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Tìm đến rất nhanh. Thiều âm. Lạnh lùng liếc ngoài cửa một đám người. Những người này nâng một khối thi thể vào phòng. Bị màu trắng bố bao trùm trụ. Chủ. Đã chết. Lão Thái Quân ánh mắt sắc bén nhìn về phía thi thể này. Làm quản gia đem vải bộ trắng nhất lên tới Xác định có phải hay không cầu phổi Một bên nữ quyến đều sợ tới mức nhắm lại mắt Đại phu nhân cao mày Nhìn thoáng qua cầu phổi trương đại mắt Chết không nhắm mắt bộ dáng Vội vàng đem mặt đừng qua đi Xem ra hoa trúc đã đắc thủ Thuận lợi giải Quyết một viên chướng ngại vật Nàng hiện tại có thể hoàn toàn yên lòng Rốt cuộc người chết là sẽ không nói Thiều âm nhìn thấy nàng thả lỏng lại biểu tình Qué môi gợi lên một mặt hài hước độ cung. Hiện tại trò hay vừa mới vừa muốn mở màn. Tuy rằng người là đã chết. Nhưng là nô tài ở cẩu phổi trong lòng ngực tìm được rồi một chương huyết thư. Xem ra là hắn lâm thời phía trước viết xuống tới. Lão thái quân thỉnh xem qua. Quản gia đem một trương vải bố trắng triển khai. Mặt trên thình lình viết thiểu mạn hai chữ. Máu chảy đầm đìa chữ viết. Nhìn qua nhìn thấy ghê người. Hảo nhất chiêu giết người diệt khẩu. Lão thái quân nhìn thấy huyết thư thượng tên, nặng nề mà chụp cái bàn một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mặt không có chút máu đại phu nhân đêm thị. Nàng không nghĩ tới người chết cũng sẽ nói chuyện, hơn nữa người chết lời nói, so người sống càng có thể tin. Cái gọi là con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Nương, mặt, sắp tâm địa thiện lương, sẽ không làm loại chuyện này. Này trong đó nhất định có hiểu lầm. Thiểu phổ nhìn thấy đại phu nhân đêm thị sắc mặt, Lập tức mở miệng thế thiểu mạn nói lên lời hay tới. Đúng vậy, mọi việc không cần như thế võ đoán kết luật, luôn là muốn chú ý một cái chứng cứ. Một chương huyết thư, căn bản là không thể thuyết minh vấn đề. Đại phu nhân đêm thị cũng vội vàng bài trừ một nụ cười, mở miệng biện giải lên. Kia hơn nữa từ đại tiểu thư trong phòng lục soát Gia thạch tín nửa bao, hay không có thể nói là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Một đạo như hoàng oanh thanh thúy tiếng nói rơi xuống Trương bạc linh trong tay nắm nửa bao thạch tín đi vào tới Một khác bên trương chỉ tịnh còn lại là đem cáo ốm đại tiểu thư thiểu mạn Sách tới rồi mọi người trước mặt Chính chủ lên đài Thiểu âm vẫn luôn thở ơ lạnh nhạt Đối với trước mắt này hết thảy Đều ở nàng trong lòng bàn tay Tuy rằng tiên vân cốc xuất hiện 2 tỷ muội ra ngoài Nàng dự kiến Nhưng lại nhanh hơn nàng kế hoạch tiến hành Trận này không có khói thuốc súng chiến tranh, từ lúc bắt đầu, nàng cũng đã nắm chắc thắng lợi. Giờ phút này thiểu mạn vẻ mặt hoảng sợ, nàng hoàn toàn không rõ vì sao trong phòng của mình sẽ bị lục xoát ra nửa bao thạch tín. Nghiệp chướng, cho ta quỳ xuống. Lão Thái Quân nghe được Trương Bạc Linh nói, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Nàng ấu tử tuổi xuân chết sớm, lưu lại duy nhất nhi tử, nàng đều không có. Chiếu cố hảo hắn, ngược lại ở mí mắt phía dưới. Kêu này đó tâm như xà hiết người hại chết. Giờ phút này, nàng mặc kệ trước mắt chính là ai, chỉ nhớ rõ phải vì ái tôn lấy lại công đạo. nãi nãi mẫu thân, cha, ta là oan uổng Thiểu mạng nhìn thấy lão thái quân như thế nghiêm khắc, hai chân mềm nhũn, quỷ gối lạnh băng trên mặt đất. Nàng cảm giác chính mình hình như là trăm cây ngàn đắng bỏ lên trên cây thang đỉnh, mới phát hiện cây thang thế nhưng đáp sai rồi chỗ ngồi, đem. Chính mình đẩy hướng về phía vạn kiếp bất phục huyền nhai bên cạnh, bằng chứng như núi, không dung ngươi rảo biện. Lão Thái quân đem huyết thư ném thiểu mạn, kia huyết thư ở giữa không trung triển khai, bắt mắt chữ bằng máu, làm nàng sợ tới mức nhìn không được run rẩy lên. Dường như thấy được một đôi không cam lòng mắt, ở giận trừng mắt nàng, muốn nàng đền mạn. Không phải như thế, này tuyệt đối là hãm hại, đại tiểu thư thiểu mạn hoàn toàn không biết vì cái gì chính. Mình trong phòng sẽ bị lục soát ra thạch tín, nàng rõ ràng không có như vậy ngu xuẩn đem thạch tín thu ở trong phòng. Chẳng lẽ là phía trước cậu phổi trộn bỏ vào tới, nghĩ đến cậu phổi kia né tránh thần sắc, nàng càng thêm cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Mắt lập tức liền phun ra hỏa tới, không nghĩ tới kế hoạch của chính mình, cư nhiên hủy ở cái này bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật trên tay. Bang, một đạo thanh thúy bàn tay tiếng vang triệt dựng lên, cùng với... Vàng nhạt sắc thân ảnh sẹt qua, màu đỏ trưởng ân rõ ràng mà khác ở thiểu mạn trên mặt. Lạc sơ tới. Thiểu âm vừa thấy này hình bóng quen thuộc, ánh mắt lộ ra vài phần ôn nhu chi sắc. Không nghĩ tới triển lạc sơ tới vẫn là rất nhanh, xem ra là được đến tin tức liền vội vàng chạy đến. Xem nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, cái chán còn thấm mồ hôi, liền biết nàng là một đường chạy như điên lại đây. Cùng nàng cùng nhau đã đến, còn có cái kia yên lặng thanh nhã nữ tử. Lan thấm nghiên Triển lạc sơ Ngươi bằng cái gì đánh ta Đại tiểu thư thiểu mạn tay bụng mặt Phẫn nộ ngẩn đầu Đột nhiên đứng lên Nổi giận đùng đùng thét to Nàng từ nhỏ đã bị phủng nơi tay lòng bàn tay Qua sống trong nhung lụa nhật tử Hôm nay cư nhiên bị triển lạc sơ Làm trò mọi người mặt đánh Nàng khẩu khí này Như thế nào nhẫn đến đi xuống Ngươi thật là tiện nhân nhiều quên sự a Ngươi thế nhưng muốn hại ta ra thiểu nhạc ca ca Nha, ta diệt ngươi, này đáng chết độc nữ, triển Lạc sơ tức giận đến phát tới, nhớ tới ôn nhuận như ngọc thiểu nhạc Như vậy thiện lương, như vậy ôn nhu, cư nhiên có người như thế ác độc muốn hại chết hắn Nàng này liền vì thiểu nhạc ca ca báo thù Nàng một tay đem thiểu mạn đẩy nga trên mặt đất, hai người vặn đánh lên Ngươi cái này chết phì bà Nha, ngươi thật thiếu thu thập, chán sống rồi Xem cô nãi nãi sự lợi hại của ta. Ta đánh chết ngươi. Ai sợ ai a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mau. Mau kéo ra các nàng. Đại phu nhân vừa thấy. Hình ảnh này. Kêu to lên. Làm thị vệ đem thiểu mạn cùng triển lạc sơ kéo ra. Cô nương này nhìn không ra còn rất biu hãn. Thiểu âm nhìn thấy triển lạc sơ cho thiểu mạn mấy móng vuốt. Kia một bộ vì thiểu nhà không màng tất cả. Không màng hình tượng. Thẳng thắn mà xúc động đáng yêu bộ dáng Làm nàng không khỏi lộ ra hiểu ý cười Ánh mắt nhợt nhạt lạc hướng màn lúa lúc sau thiểu nhạc Xem ra ca ca có một cái thực tốt vị hôn thê đâu Đối Chính là như vậy Đánh nàng đầu Chọc Nàng mắt Cắn nàng lỗ tai Nàng ở một bên âm thầm kích động Nhìn đến hoàn toàn là triển lạc sơ tính áp đảo đem thiểu mạn cấp làm nhục một đốn Trong lòng nói không nên lời sảng khoái Tuy rằng nàng rất muốn tự mình nhào lên đi tới vài cái tử, nhưng là ngại với hiện giờ thân phận là một cái điệu thấp tiểu tỷ nữ, chỉ có thể một bên ngứa răng. Tự nhiên nha đầu này, thật đúng là cả gan làm loạn. Lan thấm nghiêng nhìn thấy triển lạc sơ hành động, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không. Có quá khứ ngăn cản, mà là đi đến lão thái quân bên người, cùng nàng nói nhỏ vài câu, tiếp theo đi hướng nằm ở trên giường thiểu nhạc. Nàng giống như có vài phần y thuật, Hy vọng sẽ không chuyện xấu Thiểu âm đối lan thấm nghiên không phải rất quen thuộc Chỉ là từng có gặp mặt một lần Nhưng nàng nghe được đến lan thấm nghiên trên người kia cổ dược thảo hương vị thực nùng Trên người cũng lộ ra phong độ trí thức Cho người ta một loại thực yên lặng cảm giác Lúc này thiểu Nhạc trên người dược tính đã bắt đầu lui Nếu bị phát hiện hắn không có chúng độc Kia kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Thiểu nhạc là toàn bộ phản kích kế hoạch trung tâm nhân vật Bởi vì sợ đối hắn thân thể có điều tổn thương, cho nên thiểu âm hạ dược phi thường rất nhỏ, là cái loại này có thể làm người lâm vào trạng thái chết giả dược. Thành công dấu giếm được ngự y thiểu phổ mắt, nàng còn không có an tâm, liền nhìn đến lan thấm nghiên đi qua, lan thấm nghiên ruỗi. Tay xốp lên màn, duỗi tay xem xét thiểu nhạc hơi thở, nàng đang muốn buông màn liền nhìn đến thiểu nhạc ngón tay rất nhỏ run rẩy, nàng đáy mắt lướt qua một mạt nghi hoặc chi sắc. Ngước mắt nhìn về phía trên giường Thiều Nhạc, chậm rãi buông xuống màn, lúc này Thiều Mạn cùng Triển Lạc Sơ đã bị kéo ra, hai người đều là tóc rối tung, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Lạc Sơ tới nãi nãi bên người, dù cho Thiều Mạn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, lão thái quân cũng không có cho nàng. Một cái dư thừa ánh mắt, mà là vẫy vẫy tay, làm lá trá trực khóc Triển Lạc Sơ ngồi vào bên người, Nguyễn Thanh An ủi lên triển lạc sơ từ nhỏ liền cùng thiểu nhạc đính hôn, có thể nói là thanh mai trúc mã nàng cũng là lão thái quân nhận định cháu dâu chưa từng có bởi vì thiểu nhạc là người mù mà có ghét bỏ chậm trễ tâm đối với thiểu nhạc si tâm một mảnh, nàng đều xem ở trong mắt cái vui đã không còn nữa các ngươi hôn ước liền không tính ngươi sau này vẫn là tìm hảo nhân ra gả cho lão thái quân thanh âm run rẩy nói, không có bá đạo yêu cầu nàng thủ sống quả Mà là chúc phúc nàng tìm được phu quân, vượt qua cả đời. Nàng thiểu nhạc không có cái này phúc khí, cưới như thế tốt cô nương làm vợ. Không cần, nãi nãi, tự nhiên đời này sinh là nhà ca ca người, chết cũng là nhà ca ca quỷ. Ai cũng không gả, ngài không cần vứt bỏ tự nhiên. Triển lạc sơ đột nhiên lắc đầu, mắt tích tụ nước mắt, lập tức liền bừng lên. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đây là... Tội gì... Lão thái quân ôm triển lạc mùng một khởi khóc lên, nhìn qua hết sức thê lương. Thiểu âm nhìn đến triển lạc sơ đối ca ca như vậy si tình, cũng không cấm vì này động dung. nãi nái, nhà ca ca thay cốt chưa lạnh, ngài nhất định phải vì hắn báo thù, không thể buông tha cái này độc nữ. Triển lạc sơ tràn ngập hận ý ánh mắt, gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm thiểu mạn, từng câu từng chữ nói, tự nhiên làm tốt lắm. Thiểu âm ở sau lưng cho nàng dựng lên một cái ngón tay cái, có. Triển lạc sơ tham gia, nói vậy lão thái quân dù cho có vài phần không đành lòng chi tâm, vì công chính vô tư hình tượng, cũng tất nhiên muốn đem thiểu mạng trọng trừng. Thiểu an, quản gia pháp lấy tới. Lão thái quân lạnh lùng thanh âm hạ xuống, làm đại phu nhân đêm thị lập tức quỳ xuống tới cầu tình. Nương, việc này nhất định là có người hãm hại mặt sấp, nàng sẽ không làm loại chuyện này ngài nhất định phải nhìn rõ mọi việc a đại phu nhân đêm thị hô thiên thưởng địa khóc lớn lên lôi kéo lão gia thiều phổ cùng nhau quỳ xuống nhìn thấy bọn họ quỳ xuống cầu tình mặt khác thiếp thị mặc kệ tình nguyện cùng không cũng đều phải làm làm bộ dáng quỳ xuống đất cầu tình lên nãi nãi ta cũng là ngài thân cháu gái a ngài không thể như vậy đối đãi ta thiều mạng nhìn thấy như thế nhiều người cầu tình biết chính mình vẫn là có một đường sinh cơ lập tức đi lên trước, đáng thương sở sở nhìn về phía lão thái quân, ta không có ngươi như vậy bất hiếu. Cháu gái, lão thái quân một quải trượng đánh thiểu mạn chân, làm nàng quỳ gối trên mặt đất. Thiều An, ngươi liền mệnh lệnh của ta đều không nghe xong sao? Nàng giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh Thiều tổng quản, tức giận quá, có thể thấy được lúc này đây sự tình nghiêm trọng khiêu chiến lão thái quân ở Thiều phủ quyền uy. Nàng liền tôn tử đều bảo hộ không được Ở thiều phủ còn có gì mặt mũi đang nói Không dám Thiểu tổng quả nơi nào còn dám trần Chờ Lập tức liền đi lấy roi mây Đặt với khay phía trên Nương thủ hạ lưu tình A Mặt sấp chính là định nam hậu ngoại tôn nữ A Thiểu phủ nhìn thấy lão thái quân động thật cách Lập tức liền luống cuống Hắn phu nhân dạ lệ tảo Chính là định nam hậu nữ nhi Bọn họ không thể không cho chiến công hiển hách định nam hậu mặt mũi. Quốc có quốc pháp, ra có ra quy. Ngươi chính là cái kia tiểu nha đầu, từ ngươi tơi chấp hành. Cho ta đánh một trăm roi. Lão Thái quân bị hắn. Vừa nhắc nhở, cũng có vài phần băn khoăn chi tâm. Nhưng là nói ra đi nói, tổng không thể lại thu hồi đi. duỗi tay hướng tới tránh ở góc, nhìn qua vẻ mặt sợ hãi thiểu âm một lóng tay. Lão Thái quân kêu nô tỳ Thiểu âm trong lòng một trận kích động, khuôn mặt nhỏ lại lộ ra một bộ phi thường sợ hãi thần sắc, nghĩ đến muốn đích thân thế thiểu nhạc ca ca báo thù, nàng cũng là phi thường vui, nhưng là nàng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không chẳng phải là chính mình lộ chân. Tướng! Nô tỳ không dám! Đại tiểu thư nhìn qua hảo hông tàn. Nàng vỗ vỗ ngực, nhược nhược nói, ai dám đánh ta? Ta ông ngoại là định nam hậu. Thiểu mạn nhìn thấy thiểu tổng quản đem roi mây đưa cho cái này tỷ nữ, lập tức giận chừng mắt nàng. Kêu ngươi đánh liền đánh, bằng không ngươi liền thế nàng bị đánh. Lão thái quân khí giận nói, không dung thiểu âm phản bác. Ngươi cho ta xuống tay nhẹ điểm, bằng không cẩn thận ra của ngươi. Thiểu âm đi ngang qua đại phu nhân bên. Người thời điểm, liền nghe được nàng uy hiếp nói. Thiểu âm rất muốn cười lạnh vài tiếng đáp lại, bất quá nàng biết đúng mực cho nên liền lộ ra càng sợ hãi thần sắc. Các ngươi không thể đánh ta. Đại tiểu thư thiểu mạn nhìn thấy thiểu âm lại đây, sợ tới mức hướng tới bên ngoài chạy tới. Linh nhi, đi đem này nghiệp chướng cho ta trói lại tới. Lão thái quân nhìn thấy nàng cư nhiên dám chạy, thật mạnh chụp cái bàn một chút, tức giận đến thân thể phát run. Tốt, giao cho ta. Trương Bạc Linh chợt lé thân, ở thiểu mạng trên người điểm vài cái, nàng liền định chủ không động đệ. Nàng phất phất tay, thị vệ liền lập tức lấy dây thường đem thiểu mạn cấp trói lên, rồi mới treo ở xà nhà thượng, làm nàng không có biện pháp đào tẩu. Bắt đầu chấp hành ra pháp. Lão thái quân lạnh lùng nói ra, tuy rằng thiểu mạn là nàng thân cháu gái, nhưng là nàng chân chính yêu thương lại chỉ có thiểu nhạc. Đại tiểu thư, nô tỳ tới rồi. thiều âm vẻ mặt sợ hãi nói, nghe. Vào triển lạc sơ trong tai, lại có vài phần mạc danh hỷ cảm ngươi cho ta dùng sức chịu chết này nha đánh chết không trách ngươi bổn tiểu thư thật mạnh có thưởng triển lạc sơ lớn tiếng nói kêu đại phu nhân dạ lệ tảo hận không thể trực tiếp một đao tử làm thịt nàng nô tỳ như thế nào dám hạ nặng tay Thiều âm nhút nhát nói âm làm đại phu nhân dạ lệ tảo lại đắc ý lên vội vàng đưa mắt ra hiệu kêu thiểu mạn phối hợp diễn trò bang một roi đi xuống thiểu mạn lập tức kêu thảm thiết lên Thiều âm vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi, nhưng là xuống tay lại là không lưu tình chút nào. Đối với cái này ác độc muốn hại chết thiều nhạc ca ca, muốn ham hại nàng mẫu thân nữ nhân, đoạt A cửu người trong lòng, dẫm đạp A cửu tôn nghiêm, sở hữu trướng, nàng đều ở chỗ này một lần trả hết. Một roi đi xuống, không có da chóc thịt bong kinh tủng hình ảnh, nhưng nàng lại là chọn nhân thể yếu ớt nhất, đau đớn cường liệt nhất địa phương xuống tay, bề ngoài nhìn. Qua Thiểu mạn căn bản là là dáng vẻ kẹp cơm hạt kêu, nhưng ai biết nàng hiện tại là đau đến hận không thể lập tức chết. a thiểu mạn quỷ khóc sói gào tiếng kêu, không dứt bên tai, làm một bên nữ quyến sắc mặt trắng bệch. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu một ít vui sướng khi người gặp hòa người. Ngày thường không có thiếu bị đại tiểu thư khi dễ. Hôm nay nhìn đến nàng bị đánh, nhiều ít ủy khuất lập tức bị rửa sạch đi. Nữ nhi, làm tốt lắm. Đại phu nhân già lệ tảo. Nhìn thấy Thiếu Mạn như thế nhập diễn, kêu đến cùng thật sự dường như không khỏi đối nàng vừa lòng gật gật đầu. Nương cứu a, Thiếu mạng nhìn đến đại phu nhân kia vừa lòng biểu tình, một búng máu nảy lên yết hầu thiếu chút nữa trực tiếp phun ra tới. 15, 16, 17 chấm chấm chấm chấm chấm, Thiếu tổng quản ở một bên phi thường tận chức tận trách số lên, bất quá không có 30 hạ, Thiếu Mạn cũng đã hôn mê bất tỉnh. Dợi nước lá Lão thái quân ra lệnh một tiếng, triển. Lạc sơ lập tức tích cực chạy như bay đi ra ngoài, để ra một cái nước tiểu hồ bát qua đi. Còn hảo ta lè đến mau. Thiểu âm nắm roi mây, nhìn bị bắt một thân sú hôn hôn thiểu mạn, may mắn chính mình trốn đến xa, không có bị ương cập. Nôn, thiểu mạn bị hôn đến tỉnh lại, đã nghe tới rồi lệnh người buồn nôn sú vị ở nàng trên người, lập tức liền nôn khan một trận Tiếp tục đánh, hung hăng mà đánh. Triển lạc sơ lập tức chỉ huy lên Đánh chết thiểu mạn cũng không thể làm Nàng vui vẻ vài phần Nhưng là ít nhất vì thiểu nhạc ca ca báo thù rửa hận Là Thiểu âm bóp mũi Đối triển lạc sơ hành động là vừa bực mình vừa buồn cười Khí chính là nàng này bắt nước tiểu lôi Người hành động làm nàng cũng muốn bị huân đã chết Cười chính là nàng một cái thiên kim đại tiểu thư làm được ra chuyện như vậy Thật sự là kêu nàng mở rộng tầm mắt Đương nhiên Muốn bóp mũi người không chỉ là thiều âm, còn có ở đây mọi người, ở sự trí song thiều mạn phía trước. Ai cũng không thể rời đi. Hồ nháo, lão thái quân cũng bị huân đến choáng váng đầu, muốn đi lại không thể rời đi, chỉ có thể không vui mắng triển lạc mùng một câu. Tự nhiên này quỷ nha đầu, thật sự là quá ghê tởm người. Ai khiết lan thấm nghiên vội vàng đi đến cửa sổ bên cạnh, làm chính mình hít thở không khí, thật sự là vô pháp tưởng tượng. Sự tình sẽ phát triển đến như vậy nông nỗi, nàng nhìn ra thiểu nhạc độc tựa hồ có khác huyền cơ, nhưng là nàng xem thiểu mạn khó chịu. Thật lâu, tự nhiên không có lúc này bóc trần. Bang, bang, 88, 89, từng tiếng roi rơi xuống thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết cùng với quản gia điểm số thanh, đang chéo ở cùng nhau, rất có tiết tấu cảm. Một trăm hạ, đương thiểu mạn cảm giác chính mình đau đến không thể lại đau ghê tởm đến không thể lại ghê tởm thời điểm. rốt cuộc nghe được 100, hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. lão thái quân ra pháp chấp hành xong, thiểu âm đánh tới nương tay. lúc này mới dụ mi liếm đầu nói đem nóng lên roi mây giao cho thiểu tổng quản. đại phu nhân dạ lệ tảo muốn nhào lên đi hung hăng thu thập thiểu âm, nhưng là lão thái quân ở chỗ này, nàng chỉ có thể tạm thời kiềm chế xuống dưới, nghĩ chờ ngày mai lại chỉnh chết cái này nha đầu. Đính nàng xui xẻo, bị lão thái quân nhìn chúng đi chấp hình. Hảo, ngươi lui ra. Lão thái quân nhìn đến thiểu mạn một chút thương thế đều không có, còn làm bộ té xỉu, lập tức làm người đem nàng đánh thức. Thiểu mạn thật vất vả nghỉ ngơi một hơi, liền lần nữa bị đánh thức, thiếu chút nữa liền tưởng trực tiếp đâm chết được. Ít nhất có thể vừa cảm giác không tỉnh, không cần lại ngửi được này ghê tởm thú vị. Này nghiệp chướng thế nhưng đối chính mình huynh đệ hạ độc thủ. Chúng ta thiểu phủ không thể lại lưu nàng Từ giờ khắc này khởi Thiểu mạn không hề là chúng ta thiểu phủ người Cước đoạt nàng đích nữ danh Phật Lão Thái quân vô cùng đau đớn Tuyên bố nói Không có một tia xoay Chuyển đường sống Thiểu mạn trừng lớn mắt Không thể tin được chính mình một thân vinh hoa phú quý Cứ như vậy bị cước đoạt Không đợi đại phu nhân mở miệng cầu tình Lão Thái quân ngay sau đó liền lần nữa mở miệng Giết người thì đền mạng Thiếu nợ thì trả tiền Ngươi dùng thạch tín độc chết ta cái vui Này nửa chén thạch tín sẽ để lại cho ngươi hòa thuận vui vẻ nhi ở hoàng tuyền gặp gỡ đi Lão thái quân lạnh nhạt nhìn thiểu mạn Làm thiểu quản ra đi uy nàng uống xong độc Dược Không cần a Thiểu nhạc là ngươi tôn tử Ta chẳng lẽ liền không phải thiểu ra huyết mạch sao Ngươi quá bất công Thiểu nhạc chỉ là một cái người mù Ngươi cái này lão thái bà không công bằng Ta không cần chết Thiều mạn không nghĩ tới một cái người mù, thế nhưng sẽ đối lão thái quân như vậy quan trọng. Ai cũng không được thương tổn ta đại tỷ. Một cái áo mũ chỉnh tế nam tử vọt lại đây, xem hắn hai mắt sưng vù, dưới chân vô lực bộ dáng hiển nhiên là lưu luyến. Thanh lâu bụi hoa tay ăn chơi, người này chính là thiều phủ nhị thiếu gia thiều mộ, cùng thiều mạn một mẹ đẻ ra vô tâm học ý, mà là lưu luyến ở pháo hoa nơi, mười phần bại gia tử. Nhưng cái này bại gia tử, lại là thiểu gia cháu đích tôn, thiểu gia người thừa kế. Ai như thế đại gan chó, dám như vậy đối đãi ta đại tỷ các ngươi là điên rồi sao? Nhị thiếu gia thiểu mậu hét lớn, hoàn toàn là một bộ nhị thế tổ bộ dáng sau này này thiểu gia đều là của hắn, hắn có cái gì hảo? Cố kỵ, hắn phía trước còn ở thanh lâu hưởng thụ ôn hương Nguyễn Ngọc, được đến hoa trúc thông chi, mới vội vội vàng vàng gấp trở về. Tỷ tỷ của ta độc chết một cái người mù lại xảy ra chuyện gì? Dù sao lưu trữ cũng là lãng phí đồ ăn. Làm càn. Lão thái quân nhìn thấy Thiểu Mậu đem Thiểu Mạn cởi bỏ, còn nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói, nổi trận lôi đình tức giận quát. Lão thân còn chưa có chết, này Thiểu phủ còn không có đến phiên các ngươi làm chủ. Ta đại tỷ nếu là đã chết, ta cũng không sống. Thiểu Mậu nhận định Lão Thái Quân sẽ không lấy hắn cái này cháu đích tôn như thế nào, không ai bị nổi nói. Đem này hai cái nghiệp chướng đều cho ta kéo đi xuống, nhốt vào thủy lao, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được vấn an. Lão Thái Quân uy nghiêm thanh âm rơi xuống, bọn thị vệ lập tức đem Thiểu Mạng cùng Thiểu Mậu nhốt lại. Thiểu âm nhìn thấy Thiểu Mậu đột nhiên xuất hiện, làm Lão Thái Quân không có biện pháp ra tay tàn nhẫn, như vậy. Sử trí xem ra đã là lớn nhất trừng phạt còn hảo nàng vừa mới không có lưu thủ nếu không thiểu nhạc ca ca không phải bạch bạch chịu khổ này đó lòng muông giả thú uy hiếp không trừ bỏ thiểu nhạc tùy thời có khả năng lại một lần bị độc hại nhưng quan trọng nhất căn bản ở chỗ thiểu nhạc chính mình hắn nhìn không thấy đồ vật không hề tự bảo vệ mình năng lực mới cho những người này nhưng thừa chi cơ thiểu an ngươi đi an bài cái vui sau sự lão thái quân mỏi mệt nói lập Tựa hồ già rồi rất nhiều Chậm đã Lão thái quân thiếu nhạc công tử tựa hồ còn có mỏng manh hơi thở Nói không chừng còn có thể cứu chữa Lúc này Lan thấm nghiên chậm rãi đã đi tới Thủy lục sắc váy dài Ngủ nàng đi lại mà lay động lên Nghe được Lan thấm nghiên nói Ánh mắt mọi người đều động tác nhất trí nhìn qua đi Thiều âm nhìn thấy có người thế nàng mở miệng Cũng đỡ phải nàng nhiều lời Dẫn người hoài nghi Ngươi như thế nào không nói sớm Đại phu nhân dạ lệ. Tảo nghe được thiểu nhạc còn có thể cứu chữa, tức khắc khí tới rồi cực điểm. Thiểu mạn bị đánh một đốn, liên lụy thiểu mậu bị nhốt vào thủy lao, nàng lúc này mới nói thiểu nhạc có thể cứu chữa, nàng sớm một chút lời nói, kia bọn họ nơi nào còn dùng chịu tội. Đại phu nhân mặc kích động, thấm nghiên y thuật nông cạn, tự nhiên không dám vọng có kết luận, còn thỉnh thứ lỗi. Lan thấm nghiên không nhanh không chậm đáp lại nói, nói được tích thủy bất lộ. Làm đại phu nhân không có Biện pháp lại nói cái gì Thật vậy chăng Thiểu nhạc ca ca còn có thể cứu chữa triển lạc sơ nghe thấy cái này tin tức Trên mặt mây đen Lập tức liền tản ra Trước tiên chạy hướng về phía thiểu nhạc mép giường Thiểu nhạc công tử còn có đến hơi thở cuối cùng Nói vậy chỉ cần cứu trị thích đáng Còn có một đường sinh cơ Lan thấm nghiên mở miệng nói Làm một bên ngự y thiểu phổ sắc mặt thanh hồng đan sen Không có khả năng, hắn vừa rồi rõ ràng đã không có mạch đập. Thiều phổ đi nhanh tiến lên, trên mặt mặt mũi có chút không nhìn được. Lại lần nữa dò xét một chút thiều nhạc mạch đập, thật đúng là có chút mỏng manh dấu hiệu. gì kỳ quái, thật sự có mạch đập. Mau đi thỉnh đại phu. Lão Thái quân giận chừng mắt nhìn thiều phổ liếc mắt một cái, không tin hắn y thuật, mở miệng phân phó nói, căng chặt mặt, cũng hóa khai hàn băng. Lão thái quân không cần bỏ gần tìm xa, nô tỳ nghe nói Cửu Di nương nơi đó có một loại có thể giải trăm độc thần. Dược, nếu tìm được Cửu Di nương, Nhạc thiếu gia khẳng định có cứu. Thiếu Âm mở miệng nói, biết đây là cứu mẫu thân tốt nhất thời cơ, kia còn chờ cái gì? Mau mời Cửu Di nương lại đây. Lão thái quân kích động nói, biết ái tôn còn có thể cứu chữa, nàng nói cái gì cũng không thể lại một lần mất đi hắn tựa như lúc trước nàng mất đi ái tử giống nhau thống khổ nàng không nghĩ lại trải qua một lần mất mà tìm lại chân bảo càng thêm gọi người quý trọng lão thái quân cửu di nương không biết đi nơi nào thiều tổng quản mở miệng nhắc nhở nói lúc trước bọn họ cũng đã phái người đi tìm nô tỳ tì nhìn thấy buổi sáng cửu di nương là cùng đại phu nhân ở bên nhau đại phu nhân hình như là thỉnh cửu di nương đi làm khách Thiểu âm nhàn nhạt, nhạt nói âm làm đại phu nhân sắc mặt lần thứ hai một trận biến hóa Nga, nguyên lai like là như thế này Lão Thái quân cỡ nào khôn khéo một người, nghe được thiểu âm nói lập tức sẽ biết sự tình chân tướng nhưng là hiện tại không phải truy cứu đại phu nhân thời điểm, cứu thiểu nhạc là chuyện quan trọng nhất một nén nhang nội, nếu là một phù không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở chỗ này kia thiểu mậu liền đi bồi cái vui đi Lão Thái quân lạnh nhạt tàn khốc nói âm sợ tới mức đại phu nhân dạ lệ tảo cả người phát run, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như thế không màng thân tình. nhưng là cứ việc đại phu nhân tức giận phi thường, lại cũng không thể không đi sai người đem một phù mang. ra tới nàng không thể lấy chính mình nhi tử mạo hiểm, tương lai nàng phải làm đương gia chủ mẫu, vẫn là muốn dựa nhi tử. nàng có thể mất đi nữ nhi, nhưng nhi tử lại là nàng trong lòng bảo. ta không biết một phụ muội muội ở nơi nào bất quá ta sẽ phái người đi tìm nàng cười gượng nói cũng là lúc này mới chú ý tới cái này không chớp mắt tiểu nô tỳ thế nhưng mới là nàng lớn nhất khắc tinh nàng nhìn như một câu lơ đáng lời nói thường thường đều khởi tới rồi phi thường mẫu chốt tác dụng này cũng kiên định nàng muốn giết chết cái này tiện tì quyết tâm không cần cho ta chơi lòng già hẹp hòi lão thái quân đã hoàn toàn không có nhẫn nại cùng các nàng chơi này đó âm mưu quỷ kế Hạ một cái thông điệp, không dám, đại phu nhân dạ lệ tảo gương mặt cứng đờ, bài trừ vẻ tươi cười, không có bao lâu thời gian, một phù liền vẻ mặt tái nhợt bị đưa tới trong phòng, đại phu nhân muốn sống sống đói chết nàng, cho nên không có đối nàng thi hình, hơn nữa trên. Mặt nàng đau xẹo, làm những cái đó trông coi người, đối nàng không hề hứng thú, cho nên mới tránh thoát một kiếp, chờ tới rồi lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Thiều âm nhìn thấy một phù hoảng loạn xuất hiện, đánh giá cẩn thận một lần, không có nơi nào bị thương, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một phù, nghe nói ngươi có một mặt có thể giải trăm độc thần dược, mau lấy ra tới. Chỉ cần cứu sống cái vui, ngươi khai cái gì điều kiện đều có thể. Lão Thái Quân nhìn thấy một phù xuất hiện, phảng phất thấy được cứu tinh giống nhau. Cái gì thần dược, ta ta không có a Kiểu di nương một phù hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì sự, đối với lão thái quân nói thần dược, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Ân, hay là ngươi là không chịu giao ra đây? Thần dược tuy rằng chân quý, nhưng là lão thân bảo đảm, chỉ cần ngươi lấy suốt thần dược, sau này liền bảo ngươi ở thiều phủ qua tốt nhất nhật tử. Lão thái quân nghe được nàng không có giao ra thần dược ý. Tứ, càng thêm cảm thấy nàng có thứ này, lập tức mở miệng bảo đảm lên. Ta không cần cái gì ngày lành, chỉ cầu lão thái quân cứu cứu ta đáng thương nữ nhi thiểu âm, nàng là oan uổng a Một phù ra tới chuyện thứ nhất, chính là nghĩ cứu thiểu âm, lập tức quỳ xuống. Thiểu âm nhìn thấy nàng bộ dáng này, đáy lòng cũng dâng lên mạc danh mềm mại. Nhìn thấy mẫu thân một lòng chỉ nghĩ nữ nhi, nàng như thế nào có thể không cảm động. Nàng rất muốn nói cho một phù, nàng liền ở chỗ này, hảo hảo ở chỗ này. Bất quá nàng cái gì cũng không thể nói, giờ khắc này, thân phận của nàng là đào phạm, không thể bại lộ ra tới, nàng ở trong lòng yên lặng mà nói, mẫu thân, nữ nhi nhất định sẽ quang minh chính đại trở về, ngươi nhất định phải chờ ta, ngươi muốn cái gì đều sau này lại nói, trước lấy thần dược cứu ta cái vui, lão thái quân không vui nói, nói không chừng là này tiện tì nói dối, ta xem một phụ muội muội căn bản cứu không có cái gì thần dược đi bát di nương mở miệng nói trên mặt lộ ra vẻ châm trọng ta cửu di nương một phù vừa muốn nói chính mình không có thần dược liền nghe được thiếu âm mở miệng cửu di nương ngươi không phải mỗi ngày đều sẽ dậy sớm sư tập chân quý thần dược sao ngươi mau đừng tàng tư cứu nhạc thiếu gia quan trọng a thiếu âm chớp chớp mắt chử nhắc nhở một phù chuyện này kia nạp lan thần y cho nàng khai ra phương thuốc kia cũng thật chính là một mặt chân quý thần dược Chẳng sợ tài liệu rất đơn Dạ, lại là phi thường hữu hiệu Hảo đi, ta đây đi lấy thuốc lại đây cửu di nương một phù nhớ tới nàng buổi sáng vì nữ nhi chuẩn bị dược Nếu là thật có thể đủ cứu thiểu nhạc thiếu gia Kia nàng cũng nguyện ý đi lấy tơi thử xem Thiểu nhạc thiếu gia là các nàng mẹ con ân nhân Có báo đáp cơ hội, nàng tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ Nàng quả nhiên có thần dược Hy vọng này thần dược hữu hiệu lão thái quân nhìn thấy cửu di nương ở thị vệ cùng đi hạ trở về lấy thần dược lập tức cứu mặt mày hớn hở lên dược tới một phù bưng dược đi tới thiều âm lập tức tiếp qua đi trải qua trương chỉ tịnh dùng ngân châm thử độc lúc sau thiều âm liền uy thiều nhạc uống xong đi đồng thời lặng lẽ nhổ chát ở hắn trên người một cây ngân châm khủ khủ thiều nhạc uống xong dược lúc sau ho nhẹ vài tiếng này thật là thần dược a có thể khởi từ hồi sinh. Triển Lạc Sơ kinh ngạc nói, nhìn thấy thiểu Nhạc suy yếu ngồi dậy, nhưng sắc mặt rõ ràng đã biến hảo, lập tức vui vẻ cười ra tiếng tới. Lúc này đây một phủ lập công lớn, đem phủ Mộng Uyển ban cho nàng làm tân chỗ ở, mỗi tháng nguyệt bạc đều gấp bội, từ thiểu An tự mình phát, mặt khác lại làm người cho nàng tài vài món tân y phục. Lão thái quân tâm tình rất tốt, đánh thưởng xong một phủ lúc sau, liền đem mọi người đuổi ra đi, lưu lại triển lạc sơ chiếu cố thiểu nhạc. Lão Thái Quân, nữ nhi của ta, một phù nhìn thấy thiểu nhạc thật sự khôi phục, còn không có tới. Kịp vì thiểu âm cầu cứu, đã bị thiểu tổng quản kêu đi ra ngoài. cửu tiểu thư sự tình là hình bộ thụ lý, nếu thẩm tra lúc sau, vô tội liền sẽ bị phóng thích. cửu di nương tùy nô tài dọn đi tân nơi, còn thỉnh giải sầu. Tháng này nguyệt bạc, Hơi sau nô tài sẽ đưa đến phù mộng huyền. thiếu tổng quản mở miệng nói, Làm một phu an tâm vài phần. Nàng tin tưởng nữ nhi là trong sạch, Cho nên nhất định sẽ bị thả ra. Thiểu âm nhìn thấy lúc này đây nhờ hòa được phúc, Làm mẫu thân được. Đến lão thái quân che chở, Trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần tươi cười. Chẳng qua, Trong nhà nguy cơ tạm thời giải quyết, Nhưng chính nàng nguy cơ lại không có giải trừ. Nàng không có theo dòng người đi ra ngoài. Mà là tìm cái địa phương Đổi trở về siêm y Cầm nàng những cái đó dược bình Rồi mới vội vàng chạy tới phòng bếp Trùng hờ Bởi vì thiểu phủ giới nghiêm Trong phòng bếp rất nhiều người đều bị mang đi hỏi chuyện Lúc này mới bị thả trở về Đường đường cô Nương, ngươi đợi thật lâu đi Thật là ngượng ngùng Vừa mới trong phủ ra điểm sự tình Ta đây liền mang ngươi đi ra ngoài Lúc trước mang thiều âm tiến vào gã sai vặt Ngượng ngùng nói không có việc gì chúng ta đi ra ngoài đi Thiều Âm lắc lắc đầu đi theo gã sai vặt ra hậu môn mà ở Tiên Vân cư bên ngoài chờ bắt người đại phu nhân đợi nửa ngày liền nửa bóng người đều không có nhìn thấy đưa đồ ăn trương đại thẩm từ ngõ nhỏ tỉnh lại liền hô to chạy hướng Thiều phủ ta đồ ăn bị trộm có trộm đồ ăn tặc a trương đại thẩm ngươi chẳng lẽ là bệnh đến đầu ra vấn đề đi Ngươi không phải kêu ngươi cách vách đường đường cô nương đem đồ ăn đưa tới sao? Gã sai vặt nghi hoặc hỏi. Cái gì đường đường? Ta cách vách rõ ràng ở mối muối cô nương. Ngươi mới đầu có bệnh. Trương Đại Thẩm đôi tay chống nạnh, phun nước miếng nói. thiếu âm rất xa nghe được bọn họ đối thoại, khóe môi gợi lên một mặt sung sướng độ cung. Ở ngoài thành theo nửa ngày bị. Thiểu âm ném đến cách xa vạn dặm ngoại phượng hy trạch phí sức của chín châu hai hổ lúc này mới tìm được rồi thiều âm, thở hồn hển ngồi ở trên nóc nhà. Cô nãi nãi này thật sự là quá lăn lộn người, cuối cùng là tìm được ngươi. Hắn ở soi đói cương thời điểm liền cùng ném thiều âm, bởi vì nàng vì phòng ngừa có người tìm được những cái đó quan binh, thuật tay ở trong rừng cây sái chút mê huyễn phấn. Trùng hợp phượng hy chạch liền như vậy xui xẻo, bị nhốt ở bên trong ban ngày. Thật vất vả mới thanh tỉnh, Còn không có biết rõ ràng chuyện như thế nào, liền nhận được võ tôn vương mệnh lệnh, tìm được thiều âm tung tích, nghe nói hắn cùng ném người, đã bị ra mắt lạnh cấp đông lạnh cái quá sức. Bất quá hắn hiện tại nhưng thật ra đối này tiểu nha đầu càng ngày càng có hứng thú, có thể dễ dàng chế phục kia mấy cái quan binh, hơn nữa thẩm vấn ra lý do, thật sự không giống như là những cái đó khuê phòng bên trong bình hoa, quan trọng nhất vẫn là hắn cư. Nhìn hai độ thua tại này quỷ linh tinh trong tay, cùng ném nàng hai lần. Mặt mũi của hắn đã sớm đã ném đến không thể lại ném, lần này cần không phải dựa vào vân thượng cường đại nhãn tuyến võng hắn cũng sẽ không như thế mau lại tỏa định nhiệm vụ mục tiêu. Đi vào trên đường phố lúc sau, thiểu âm đầu tiên là lên phố mua một ít vật dụng hàng ngày, còn có đẹp chăn cùng siêm ý, rồi mới mướn một chiếc xe ngựa đưa đến nề hà hẻm phụ cận Lúc này đây nàng có kinh nghiệm, chỉ làm, Người đưa đến phụ cật, dư lại sự tình đều là nàng tự tay làm lấy Đem đồ vật đều dọn tới cửa lúc sau Nàng kiên nhẫn mà đem đồ vật nhất nhất dọn vào phòng tử bên trong Lúc này sắc trời cũng có chút chập Mộng từ một người ngốc tại trong phòng có chút sợ hãi Nghe được bên ngoài thanh âm, lập tức chạy xuống dưới Âm tỉ tỉ, là ngươi đã trở lại sao? a tư, ta đã trở về, ngươi như thế nào đi lên? Mau về phòng tử Thiều âm nhìn thấy mộng từ thân thể còn không có hoàn toàn khôi. Phục liền bò dậy, lập tức làm hắn trở về. Âm tỉ tỉ, A từ tới giúp ngươi. Mộng từ nói ngọt kêu lên, động thủ hỗ trợ đem đồ vật dọn tiến vào. Ta dựa, cư nhiên còn nhà ma tàng kiều Phượng hy trạch ở nơi xa trên nóc nhà vọng qua đi. Nguyên bản còn nghi hoặc thiếu âm vì sao thường xuyên buổi tối lại đây. Nhìn thấy mộng từ thân ảnh là lúc, lập tức có nào đó tà ác ý tưởng ta phải lập tức trở về nói cho ra hắn phục mệnh tìm được thiều âm điểm dừng chân nhìn dáng vẻ nàng đêm nay là sẽ không rời đi cho nên hắn cũng nên trở về phục mệnh xoát phong giống nhau thân ảnh mấy cái nhảy lên liền biến mất ở dần dần ảm đạm xuống dưới màn đêm bên trong kim thu thời tiết yên lặng ban đêm nguyệt như khay bạc hoa như tiên tử nhẹ vũ lay động nhàn nhạt ánh trăng cấp này rách nát phòng nhỏ phủ thêm một tầng màu bạc nhẹ thường Ở mộng từ dưới sự trợ giúp, mấy ngày nay đồ dùng thực mau đã bị dọn vào được. Chúng ta trước đem nhà ở sửa sang lại một chút, bằng không vô pháp chủ người. Thiểu âm nhìn nơi này tích như thế nhiều cho bụi, ở trong sân giếng đánh thủy, bắt đầu rửa sạch lên. Âm tỉ tỉ, A từ tới quét rác. Mộng từ đem cây đèn bậc lửa, treo lên tới lúc sau, liền tích cực mà bắt đầu quét rác. Tuy rằng động tác nhìn qua thực không thuần thục, nhưng là lại quét thật sự nghiêm túc. Thiều Âm nhìn thấy hắn như vậy nhiệt tâm, gật gật đầu, đồng ý làm hắn hỗ trợ. Âm Tỷ Tỷ, a từ có phải hay không nhà các ngươi cái thứ? Nhất khách nhân a. Mộng Tử Biên quét giáp biên hỏi, xem nơi này hình như là thật lâu không có chủ người, vẫn là Âm Tỷ Tỷ tốt nhất, riêng vì hắn sửa sang lại nhà ở. Đúng vậy. Thiều Âm đem trên bàn cho bụi rửa sạch sạch sẽ, nàng cũng là vừa rồi trở thành này nhà ở chủ nhân. Nghiêm khắc nói đến, Mộng Tử thật là cái thứ nhất khách nhân. Nàng đương nhiên không biết Mộng Tử vẫn luôn nhớ rõ nàng muốn thỉnh hắn đến ngầm làm khách. Hơn nữa, còn thiên chân cho rằng nàng là nữ quỷ tỷ. Tỷ! A tử hào hạnh phúc A. Mộng Tử vẻ mặt thỏa mãn tươi cười, động tác cũng càng thêm nhanh nhẹn lên, tranh đoạt hỗ trợ làm việc nhà. Cái này nhà ở trừ bỏ đại đại tiền viện cùng hậu viện ở ngoài, cũng liền dư lại phòng bếp cùng bốn gian nhà ở. Nàng chỉ thu thập hai gian nhà ở, một gian cấp mộng từ, một gian cho nàng chính mình trụ. Mặt khác phòng bếp nàng cũng trọng điểm rửa sạch một chút, bằng không nấu cơm nấu nước đều không có phương tiện. Thu thập xong lúc sau, đã hoàn. Toàn có thể ở người, phòng tuy rằng cũ nát, nhưng lại có thể tranh gió vũ. A tư, tới đem chăn dọn đi vào, này một chương là của ngươi, còn có ngươi siêm ý, đợi chút nhớ gió đổi một chút thiểu âm đem đềm chăn cấp mộng từ, chính mình cũng dọn một trương tân chăn đến trong phòng của mình mặt, từ những cái đó quan binh nơi đó bạch được một túi tiền, làm nàng đỉnh đầu cũng dư giả không ít, ân ân, âm tỷ tỷ đối A từ thật tốt, mộng từ cảm động ôm chăn cùng tân y phục, dơ hề hề, khuôn mặt nhỏ thượng, tươi cười lại là như vậy tươi đẹp, hắn cảm giác chính mình cầm không chỉ là một chương chống lạnh chăn, mà là ấm áp hạnh phúc, như vậy hạnh phúc, làm hắn phi thường tưởng quý trọng. Mau vào đi thôi, đừng nói cho ta ngươi sẽ không phô chăn Nga, triển khai phóng trên giường là được. Thiều âm cười nói, bị hắn chân thành nói làm cho có chút mặt đỏ, đem vật dụng hàng ngày đều đặt hảo sau, nàng thiêu thủy, ngã vào rửa sạch sẽ tân thao tắm bên trong. Kế tiếp, nàng liền phải bắt đầu vì chính mình giải nề hà độc, tuy rằng dược còn kém một mặt hạt bồ đề, nhưng là hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Nàng đem mấy cái rượt bình lấy ra tới Đem thuốc bột nga vào nước ấm trong vòng Nàng thử thử thủy ôn Rút đi bị nhánh cây câu đến rách nát xiêm ý Lộ ra rảo hảo dáng người duỗi chân bước vào thao tắm bên trong Ra thịt ngâm ở nước ấm bên trong Nàng cảm giác cả người đều thả lỏng xuống dưới So với nàng nhẹ nhàng Võ tôn vương phủ bên Trong một đạo nôn nóng thân ảnh lại ở đi qua đi lại Trên mặt bàn một đông lớn công văn Hắn xem cũng không nghĩ xem một cái, trong đầu vẫn luôn tàn lưu cặp kia quật cường đôi mắt. Một bên mềm sụp phía trên còn điệp chỉnh tề xiêm y cùng trang sức, đó là thiều âm thác tuyết thượng đưa còn cấp mạch tử hoàng. Nàng không có muốn mấy thứ này, làm hắn cảm giác càng thêm bực bội. Ra, Phượng Hy trạch vừa mới xuất hiện, còn không có tới kịp nói chuyện, mạch tử hoàng liền xuất hiện. Ở hắn trước mặt, sách lên hắn cổ áo. Tìm được rồi. Người ở nơi nào? Mạch tử Hoàng nhìn thấy Phượng Hy Trạch trở về, liền biết hắn nhất định là tìm được nàng chỗ đặt chân, nếu không nào dám trở về gặp hắn. Tìm được rồi, liền ở thành Bắc. Phượng Hy Trạch mở miệng nói, nhìn thấy ra như thế khẩn trương, không cầm có chút tò mò. Ra, áo tím hậu cùng thượng quan đại nhân tới. Không chờ hắn tiếp tục bẩm báo tin tức, một cái đình đình ngọc lập thiếu nữ liền đi đến Mạch tử. Hoàng bên người. Mở miệng nói, nàng nhìn mạch tử hoàng thời điểm, đáy mắt có thật sâu ái mộ chi sắc, nhưng là nàng che giấu rất khá, không có biểu hiện ra ngoài. Cá qua, ngươi đi thỉnh hai vị đại nhân lại đây. Mạch tử hoàng gật gật đầu, hắn đêm nay phải đợi người đã tới, hắn lập tức mở miệng phân phó đi xuống. trạch, ngươi tiếp tục nói. Cửu tiểu thư hiện tại đặt chân địa phương là thành bắc một tòa phá phòng, liền ở nề hà hẻm bên cạnh kia tòa trong truyền thuyết nhà ma Phượng Hy Trạch riêng nhắc nhở Mạch Tử Hoàng nơi đó nguy hiểm nề hà hẻm cái loại này địa phương cũng không phải là hảo ngoạn địa phương ân Mạch Tử Hoàng nghe vậy chỉ là nhàn nhạt, nhạt đáp lại một tiếng kia chấn định thái độ làm Phượng Hy Trạch có chút sơ không rõ manh mối rốt cuộc ra có để ý không thiểu âm kia nha đầu hắn còn có chuyện muốn nói liền nhìn đến cá qua đã đem hai vị võ tôn vương đêm thấy đại nhân mang theo tiến vào Này hai người hắn đều rất quen thuộc, có. thể nói là trên triều đình tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật, áo tím hậu tử thiên mạch cùng hình bộ thượng thư thượng quan vĩ. Không biết võ tôn vương đêm khuya đem chúng ta kêu lên tới, có gì phải làm sao? Dẫn đầu mở miệng chính là người mặc một bộ màu tím lăng cẩm triều phục áo tím hậu, tử thiên mạch, cũng là hoàng triều tuổi trẻ nhất thừa tướng. Đại khí lóa mắt bạch hạc đô án, dùng kim sắc sợi tơ thêu thành, Lộ ra một cổ nồng đập tôn quý chi khí, được khảm màu tím đá quý. Ngọc chất đai lưng thượng, một cái màu vàng tua rũ trụy mà xuống. Một chương mê chết người không đền mạng dung nhan phía trên. Một đôi đại đại đơn phượng nhãn, toát ra kinh sợ thiên hạ hào kiệt uy nghiêm. Nghe nói lúc này đây xử lý phù dung bữa tiệc các tộc tiểu thư ly kỳ tử vong án kiện chính là hai vị đại nhân. Bùn vương hôm nay chính là muốn cùng hai vị nói một chút việc này. Võ tôn vương mạch tử hoàng ổn ngồi ở án thứ trước ghế trên, duỗi tay mời hai người ngồi xuống. Võ tôn vương chẳng lẽ là có cái gì manh mối. Lúc này đây ra tiếng lại là một đạo thanh u kiểu mềm tiếng nói, nghe được ra là một nữ tử thanh âm. Ngồi ở áo tím hậu bên người một cái mặt nếu hoa sen nữ tử, đồng dạng người mặc màu tím chiều phục. Chỉ là đô án lại là đại đoá vây quanh đoàn hoa, nhìn ra được cùng bậc bất đồng. Nữ tử vãn khởi lưu yên ngọc hoàn bùi tóc thượng điểm suyết màu tím thủy tinh đóa hoa, tố răng môi đỏ, mặt mày tú khiết, một đôi lộ ra linh khí đôi mắt. loé sao trời sáng dọi, ngưng hướng về phía võ tôn vương mạch tử hoàng. Nàng này đúng là hình bộ thượng thư, thượng quan vĩ. Tuổi bất quá hai mươi suốt đầu, lại nhiều lần phá kỳ án, tuy là nữ nhi thân, lại cũng bị đề bạt vì hình bộ thượng thư. Manh mối không có, bất quá bổn vương muốn bảo một người. Mạch tử hoàng không có quanh co lòng vòng thói quen, khí phách mở miệng nói, Nga, không biết ai có này chờ vinh hạnh, có thể được võ tôn vương tự mình người bảo đảm. Tử thiên, Mạch khóe môi gợi lên một mặt gọi người điên cuồng cười nhạt, êm tai tiếng nói, từ từ rơi xuống. Thiểu phủ cửu tiểu thư, thiểu âm, Mạch tử hoàng chém đinh chặt sắt thanh âm, làm phượng hy Trạch cũng ngẩn người. Trong lòng cận tồn một tia nghi hoặc, lập tức liền tan thành mây khói, xem ra ra là thực để ý cửu tiểu thư, như vậy, có chuyện tình liền thiết yếu nói, "Ra, kia nhà ma không chỉ cửu tiểu thư một người, giống như còn có một người nam nhân." Phượng Hi trạch đưa lỗ, tai ở mạch tử hoàng bên tai nói, hắn nói âm vừa mới rơi xuống, lại xem qua đi, nơi nào còn có thể nhìn thấy nhà bọn họ ra bóng dáng. Võ Tôn Vương người đâu? Tử thiên mạch cùng thượng quan vĩ đều là hai mặt nhìn nhau, giống như vừa mới một trận gió quá, liền chưa thấy được người khác. Chúng ta ra có chuyện quan trọng, liền từ ta đưa hai vị đại nhân ra phủ đi. Phượng Hy chạch há miệng thở dốc mở miệng nói, từ từ gió nhẹ thổi quét mà qua, mãn chi đóa hoa, tầng tầng lớp. Lớp, thứ tự nở rộ, một thất bốc hơi hơi nước, đã ương ướt hơi mỏng màn lụa cũng làm quất hoàng sắc ánh nến. Lây dính vài sợi mê mông chi sắc. Dầm, thiểu âm toàn thân súng nước ở nước thuốc bên trong, Nhắm lại linh động con người. Theo thời gian trôi đi, Trên mặt nàng đốm đen, Bắt đầu dần dần biến đạm. Nhan sắc cũng từ màu đen, Chậm dãi chuyển biến vì màu xám. Cái này quá trình thực thông thả, Nhưng nàng lại không có sốt ruột, Thủy ôn từ năng đến ấm áp đến hơi lạnh. Nàng, trước sau đều là vẻ mặt chấn định. Chỉ là nàng cũng không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Vừa tiến vào cái này địa phương, nàng liền cảm thấy có một đôi mắt chữ đang nhìn nàng. Nàng vẫn luôn tiểu tâm đề phòng, để ngừa vạn nhất. Nghe nói này nhà ở trước kia chủ nhân đều bị chết ly kỳ, nàng không có đem nhà ma cách nói để ở trong lòng. Mọi việc luôn là có nguyên nhân, không có khả năng là tin đồn vô căn cứ. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, làm cho trước kia chủ nhà đều tử. Vong, đây là nàng thiết yếu muốn điều tra rõ sự tình. Ở đêm lặng chung, một bôi đen sắc thân ảnh, giống như phi ưng xẹt qua phía chân trời. Lặng yên không một tiếng động tới gần này tòa nhìn qua bị hoang phế đã lâu phá nhà ở. Trong phòng có mỏng manh ánh đèn, kêu đi ngang qua người đi đường sợ tới mức bay nhanh rời xa. Hô to nháo quỷ lời nói, hai gian nhà ở đều có đèn. Mạch tử hoàng tử tường viện thượng trực tiếp phi tiến vào, nhìn thấy hai gian nhà ở đều có đèn, đôi mắt không khỏi hiện lên một sợi mạc danh ngọn lửa. Hắn tùy ý tuyển một gian phòng ốc, bay đến mái hiên phía dưới, muốn nhìn một chút tình huống bên trong lại làm quyết định. Để nhất gian nhà ở làm mộng từ chủ địa phương, hắn đã ngủ hạ, chỉ là sợ hắc, cho nên điểm anh nến. Chỉ có thể nhìn thấy đó là một cái nam tử bóng dáng, không có nhìn thấy người thứ hai. Bọn họ giống như không phải ở tại một phòng. Mạch tử hoàng nhìn thấy tình huống này, cũng an tâm vài phần, tiếp tục đi, hướng một cái khác nhà ở hắn vừa mới rơi xuống cửa sổ ha liền nghe được một trận tiếng nước còn có vài phần lưu nhân than nhẹ thanh, vang vọng ở hắn bên tai còn không có thấy rõ ràng tình huống bên trong nganh diện mà đến chính là một chậu dược vị nồng đập nước lạnh ta đi hắn vào đầu bị sối một thân giọt nước từ phát tiêm lăn xuống dưới nhìn qua hảo không chật vật hắn duỗi tay hủy diệt trên mặt bọt nước liền nhìn đến trên người quá một cái trường bố thiểu âm nửa thân trần vai ngọc Giận trừng mắt hắn Lại là ngươi Ta ta không phải cố ý Mạch tử hoàng không dám nhìn kỹ Vội vàng quay đầu Xấu hổ nói Ngươi tới làm cái gì Cút cho ta Lăn đến càng xa càng tốt Thiểu âm lãnh đạm nhìn mạch tử hoàng Nghĩ đến hắn ban ngày hành động Đáy mắt liền lộ ra mấy phần cự người Với ngàn dặm ở ngoài hàn ý Một tay hướng tới bên ngoài chỉ đi Thái độ tràn ngập địch ý Ta ban ngày sự tình, mạch tử hoàng có chút từ nghèo, muốn nói. Hắn không phải cố ý sờ nàng, nhưng là, hắn làm đều làm, lại còn có không ngừng làm một lần. Liền tính là giải thích, cũng không thay đổi được sự thật này. trầm mặc một lát, hắn lánh khốc tiếng nói, mang theo vài phần bá đạo, hạ xuống. Ta sẽ phụ trách. Hắn lưu lại như thế một câu, rồi mới nhanh như chớp, liền biến mất ở thiểu âm trước mặt. Phụ trách ngươi cái đại đầu quỷ. Thiếu âm nghe được hắn nói, tức giận đến trước ngực một trận phật phòng, đi đến bên cửa sổ, nhìn đến. Hắn đã sớm đã không ảnh, nghĩ đến hắn như thế mau liền tìm đến chính mình nơi đặt chân, thuyết minh nơi này cũng không an toàn. Chỉ là dùng võ tôn vương quyền thế, muốn tìm được nàng cũng không phải cái gì việc khó. Này cũng làm nàng nghĩ tới thiết yếu lập tức làm sáng tỏ chính mình trong sạch, mới có thể đủ bảo đảm an toàn. Di, đây là... Thiều âm đi đến phía trước cửa sổ, nhìn thấy bên cửa sổ phóng một viên tinh oánh dịch thấu bích ngọc hạt bồ đề, ở ánh trăng bên trong phát. Ra nhu lượng ánh sáng, có vẻ phá lệ động lòng người. Nàng ruỗi tay cầm này viên mất mà tìm lại bích ngọc hạt bồ đề, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần khó hiểu cùng kinh ngạc chi sắc. Vì sao hắn muốn đem hạt bồ đề cho ta? Chẳng lẽ phía trước ta là hiểu lầm hắn? Tính, không nghĩ như vậy nhiều, có này viên hạt bồ đề, kia nề hà độc liền có thể hoàn toàn giải rớt. Nàng đem bích ngọc hạt bộ để bỏ vào thao tắm bên trong, quan trọng cửa sổ, lần thứ hai bước vào thao tắm bên trong. Nghĩ đến phía trước mạch tử hoàng kia trợn mắt há hốt mồn biểu tình, nàng khóe môi không khỏi gợi lên một mặt nhợt nhạt tươi cười. Bóng đêm từ từ, cái này buổi tối có người vui mừng có người sầu, Nguyệt Thượng uyên Thanh ở kính tuyết lâu trông được giống tuyết phòng, lại không biết kia cô nương là khi nào rời đi. Nhìn đến trên bàn lưu lại tờ giấy, hắn không cấm lộ ra một mặt hứng thú nồng đậm thần sắc. Nha đầu này thật sự là qua có ý tứ, chỉ là không biết nàng hiện tại như. Thế nào? Hắn ở kinh ngạc quá sau, cũng có chút lo lắng thiểu âm tình huống thân thể. toại tức nắm mặc yên rời đi kính tuyết lâu, đi điều tra khởi về vị kia cửu tiểu thư sự tình. Bất chi bất giác chi gian, hắn không có phát hiện chính mình thế nhưng đối một cái dung mạo bình thường tiểu nha đầu sinh ra đặc biệt hứng thú, ai cũng không biết, có một người ở cái này đêm trắng hóa nhộng thành điệp, rút đi xấu xí sát ngoài, lột xác ngoài, lộ ra da đẹp nhất điệp vũ, đương một tia kiếm sắc dương quang, đâm thủng xương sớm khói mù, rơi dục trên giường chướng phía trên. Thiều Âm Long Mi vũ run rẩy, chậm rãi mở thu thủy rõ ràng đôi mắt. Sáng sớm lạnh lạnh không khí, làm nàng buồn ngủ thực mau liền tiêu tán. Nàng cảm thụ một chút thân thể của mình, dường như trọng sinh giống nhau, hô hấp đều vui sướng vài phần. Nàng đứng dậy rửa mặt chải đầu, chậu nước chiếu ra nàng khuôn mặt, trơn bóng không rảnh, kia dữ tợn đáng sợ đốm đen đã hoàn toàn tan đi. Này một khuôn mặt, mỹ. Phải gọi chính nàng cũng qua cô thần. Tuy rằng lường trước quá gương mặt này rút đi đốm đen lúc sau hẳn là có vài phần tư sắc, nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ như thế tươi đẹp động lòng người. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình mặt cùng lúc trước bộ dáng có thể nói là cách biệt một trời nếu nàng không nói nói nói vậy không có người đoán được nàng chính là cái kia xấu danh truyền xa thiểu phủ cửu tiểu thư nề hà độc đã giải nhưng là này mặt so với phía trước kia trương còn muốn rêu dao thiểu âm nhìn chính mình mặt không cấm cũng có chút bất đắc dĩ tương đối với mọi người khinh thường nhìn lại xấu nhang tới nói này trương tuyệt thế dung nhan càng thêm hấp dẫn trọng mắt tính Chỉ cần chính mình điệu thấp một ít Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn Nàng thay đêm qua mua xiêm y Thực một mạc đơn giản lam váy Không có dư thừa điểm xuyết Mặc ở trên người nàng lại có vẻ nha nếu u lan Thanh nếu hoa sen Gọi người không rời được mắt Nàng Đem một cái khăn che mặt mông ở ngọc nhan phía trên Gọi người thấy không rõ lắm nàng bộ dáng Làm xong này đó nàng mới cất bước đi ra đại môn Vừa mới đi ra ngoài đã nghe tới rồi một trận đốt trọi hương vị nàng vội vàng bước nhanh đi hướng phòng bếp liền nhìn đến nguyên bản liền cũ nát phòng bếp giờ phút này càng là hỏng bét một từ chính khổ khuôn mặt nhỏ nước mắt lưng trọng nhìn kia bốc khói bếp lò nhìn qua buồn rầu thật sự âm tỉ tỉ nhìn đến thiều âm lại đây hắn khuôn mặt nhỏ tràn ngập ủy khuất nhưng lại có chút thất bại chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn nàng ngươi ở nấu cơm vẫn là thiêu phòng bếp Thiếu âm giờ khóc giờ cười nhìn hắn, lại làm hắn thiêu đi xuống, này phòng bếp có thể hoàn toàn báo hỏng. Âm tỉ tỉ, A từ tưởng nấu cơm cho ngươi ăn. Mộng tử ngượng ngùng nói, hồng khuôn mặt nhỏ, có chút co quát bất an. Hảo, vẫn là để cho ta tới đi, đợi chút có sự lực hảo làm việc. Thiếu âm động thủ dập tắt ngọn lửa, lấy ra sắc. Thuốc dùng loại nhỏ bếp lò, đem ngày hôm qua đặt mua nguyên liệu nấu ăn bỏ vào đi nấu một nồi thơm ngào ngạt mì sợi. Nàng đem mì sợi kẹp lên tới, phóng thượng vài miếng rau xanh, đưa cho Mộng Từ, chính mình cũng thịnh một chén ngồi ở một bên ghế đầu thượng mồm to ăn lên. Ăn đi. Nàng nhìn thấy Mộng Từ thẹn thùng bộ dáng, rõ ràng bụng đã đói là, còn ở nơi đó thẹn thùng cái gì kính nhi. Ta đây liền không khách khí. Mộng Từ mỉm cười ngọt ngào nói, tay cầm chiếc đũa kẹp lên mì sợi, mồm to ăn lên. Hắn đã đói bụng thật lâu, ngửi được này chén thơm ngào ngạt mì sợi, nước miếng đều mau chảy xuống tới. Nghĩ vậy là thiểu âm tỉ tỉ tự mình nấu mặt, hắn ăn lên đặc biệt hương. Chẳng sợ không phải cái gì sơn chân hải vị, cũng là hắn ăn qua mỹ vị nhất đồ vật. Thiểu âm vạch trần khăn che mặt một góc, thong thả ung dung ăn khởi mặt tới. Nhìn hắn ăn đến như vậy sung sướng, cơ hồ muốn cho nàng cho rằng chính mình chủ nghệ tiến rất xa. Bất quá chính nàng nếm, Nếm, hương vị vẫn là giống nhau, chưa nói tơi khó ăn, nhưng cũng không phải đặc biệt ngon miệng, chỉ có thể nói có thể chắc bụng. Đúng rồi, âm tỷ tỷ, ngươi nói cơm nước xong lúc sau muốn làm việc. A tử có thể hỗ trợ làm cái gì đâu. Mộng từ đối với chính mình cái gì đều làm không hảo cảm đến phi thường hổ thẹn. Ăn xong một chén mì, mở miệng hỏi, chúng ta muốn đi tìm đồ vật. Thiếu âm không có nói là cái gì, bởi vì chính nàng cũng không rõ ràng lắm. Tìm cái gì? Mộng từ. Nghe được như lọt vào trong sương mù, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Đợi khi tìm được ngươi sẽ biết, ngươi đợi chút nhìn đến cái gì kỳ quái liền nói cho ta, như vậy là được. Thiểu âm không có làm mộng từ một người lưu lại, mà là mang lên cái này tiểu mơ hồ cùng nhau, miễn cho hắn ra cái gì sự tình. Cùng hắn ở chung càng lâu, liền càng thêm cảm thấy hắn là cái thực đơn thuần hài tử, giống như chưa bao giờ đặt chân hồng trần đặc biệt sạch sẽ, hắn có một viên tấm lòng son làm nàng. Cũng nhìn không được buông phòng bị chi tâm. Nga nga, a Từ Minh Bạch. Mộng Từ gật gật đầu, ngoan ngoan mà đuổi kịp thiểu âm. Hôm nay dương quang thực sáng sủa, cũng làm cái này rách nát sân nhìn qua làm dạng rỡ không ít, đặc biệt là nơi này trồng đầy tảng lớn phù dung hoa, khai đến hảo sinh sáng lạn Thời tiết này bạch hoa điêu tàn, phù dung hoa thành một đạo sinh đẹp sắc thái. Âm tỉ tỉ, nhà các ngươi này đó hoa hảo hảo xem. Không cần đi trích này hoa, phấn hoa có độc. Thiểu âm ánh mắt không có lưu luyến ở phù dung hoa phía trên, này đó hoa tuy rằng đẹp, nhưng phấn hoa lại có độc, là chỉ có thể xa xem không thể đụng vào đồ vật. a như thế xinh đẹp hoa cư nhiên có độc. Mộng từ bắt tay rụt trở về, thực sự là hoảng sợ. Càng là mỹ lệ đồ vật, độc tính càng cường, không thể bị mỹ lệ biểu tượng sở mê hoặc, thiếu âm nhàng nhạt nói âm Có vài phần nghiêm túc hương vị Ân, ta sau này sẽ cẩn thận Mộng từ gật gật đầu Hắn nhớ rõ ngày ấy xâm nhập Viện này thời điểm Giống như không cẩn thận bắt được này cánh hoa Chẳng lẽ chính là bởi vì này Phấn hoa cho nên mới trúng độc thiếu âm nhìn thấy hắn còn hiểu phải cẩn thận Thuyết minh hắn ít nhất không ngu ngốc Chỉ là trải qua đến quá ít thôi Nàng bắt đầu chuyên tâm Mà ở phía trước sân tìm kiếm lên Cũng không biết trước kia ở nơi này người như thế nào tưởng, ở chỗ này loại như thế nhiều phù dung hoa, chỉ cần một trận gió thổi qua, mặt đất liền sẽ tích lũy thượng một. Tầm phấn hoa, cứ thế mãi, khẳng định đối thân thể thật không tốt. Theo đuổi Mỹ lệ cố nhiên không sai, nhưng là vượt qua cái kia độ, ngược lại sẽ đem chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Âm tỉ tỉ, nơi này giống như có một cái hoa. Mộng từ mắt sắc nhìn đến hậu viện trong bụi cỏ mặt, Có một chỗ như là cái gì động vật hoa, cho nên mở miệng nói. Ở nơi nào? Thiểu âm nghe được hắn nói, vội vàng hỏi. Liền ở góc tường bên kia, ngươi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện lạc. Là... Mộng từ trước. Kia ở trong cung không có cái gì bạn chơi cùng. Chỉ có hắn tiểu bạch lừa bồi ở hắn bên người. Cho nên hắn cũng thực thích tiểu động vật. Đối tìm động vật hoa cái gì nhất lành nghề. Ngươi lùi lại một ít. Thiểu âm gặp được kia trong bụi cỏ mặt đích xác có một cái không chớp mắt hoa, nhưng cũng không biết là cái gì động vật hoa. Nàng làm một từ lùi lại lúc sau, thật cẩn thận mà tới gần cái kia tiểu hoa. Một đôi mắt chữ ở tiểu trong ổ mặt, tràn ngập đề phòng, nhìn chăm chú thiểu. Âm. Bá, ở nàng tới gần thời điểm, liền nhìn đến một mặt tuyết trắng bóng dáng tựa như tuyết cầu giống nhau lăn ra tới. Lạ tả. Thiểu âm trong tay ngân châm bay nhanh phát ra. Hướng tới kia mạt bóng trắng vọt tới, nhưng mà kia nói bóng trắng động tác linh hoạt đến cực điểm, thiểu âm ngân châm tuy mau, lại cũng không có đánh trúng nó. Bóng trắng lăn đến bụi có bên trong, một đôi quai tròn mắt to, gắt gao mà nhìn chằm chằm thiểu âm. Đây là một con trồn tuyết, thiểu âm. Nhìn thấy này trồn tuyết thuần trắng lông tóc, cùng với đáng yêu bộ dáng, không cấm lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc, này chỉ trồn tuyết tựa hồ là ấu tề Nhìn qua còn đặc biệt tiểu, hẳn là không cai sữa bao lâu. Này trồn tuyết ấn đường còn có một dúm lửa đỏ lông tóc, hình như là trăng non hình dạng, chẳng lẽ đây là hiếm thấy hỏa nguyệt trồn tuyết? Nàng nhìn kỹ này chỉ nho nhỏ hỏa nguyệt trồn tuyết, nhìn đến nó hai chân còn ở run, hiển nhiên vừa mới học được đi đường. Cái này địa phương vì sao sẽ xuất hiện loại này hỏa nguyệt trồn tuyết? Nàng đã từng ở cổ y điển tịch thượng nhìn đến quá quan với loại này hỏa nguyệt trồn tuyết ghi lại, nghe nói chỉ có độc nhất trồn, mới có thể được xưng là hỏa nguyệt trồn tuyết. Loại này trồn tuyết cực kỳ chân quý, thực thông linh tính, nó huyết là sở hữu độc vật khắc tinh, nhưng là lại có một ngụm răng nọc, có thể dễ dàng gọi người tử vong. Nàng nghĩ vậy hỏa nguyệt trồn tuyết nếu là ấu tể, kia hẳn là còn có. Mẫu thân mới đúng, chẳng qua nàng tới gần cái kia tiểu hoa thời điểm. Lại không có nhìn thấy mặt khác trồn tuyết tung tích Ô, nho nhỏ hỏa nguyệt trồn tuyết Lại sợ hãi lại cảnh giác nhìn chằm chằm thiểu âm Thật nhiều thiên không có ăn cái gì Nó đã sớm đói đến hai chân nhũn ra Nhìn thiểu âm đến gần Nó lập tức nhe răng trợn mắt Phát ra cảnh cáo thanh âm Hình như là chỉ cô nhi Thiểu âm nhìn thấy tiểu trồn nhi phòng bị bộ dáng Cũng vô dụng cường Mà là từ trong lòng Ngực lấy ra một cái rượt bình Ở hoa phía trước trái một ít độc dược phấn Hỏa nguyệt trồn tuyết đồ ăn chính là độc dược Càng độc đồ vật nó càng thích Nàng phối trí phòng thân độc dược Đối này đói hư tiểu trồn nhi có trí mạng lực hấp dẫn Nó đầu tiên là kháng cự một chút Rồi mới nhìn thấy thiểu âm tránh ra Thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang Bổ nhào vào những cái đó thuốc bột phía trước Vươn phấn nộn nộn đầu lưỡi Bắt đầu ăn khởi nó thích nhất đồ ăn Thiểu âm nhìn đến nó kia thỏa mãn bộ dáng liền đoán được nó mẫu thân khả năng chính là nhìn chúng cái này địa phương có rất nhiều phù dung phấn hoa mạt cho nên mới quản gia an trí ở chỗ này lúc trước ly kỳ tử vong người nói không chừng là bị hỏa nguyệt trồn tuyết tập kích rồi sau đó độc phát thân vong cái này làm người sợ hãi hỏa nguyệt trồn tuyết lại làm thiều âm thích đến không được nàng trước kia liền rất tưởng dưỡng một con loại này trồn nhi đáng tiếc trước sau tìm không thấy lúc này đây. Rất tốt cơ hội bái ở nàng trước mặt, nàng quyết định muốn chậm dái đem này tiểu trồn nhi dụ dỗ thượng câu. Hảo đáng yêu tiểu manh sùng. Mộng từ hai mắt sáng lên nhìn kia tiểu trồn nhi, muốn duỗi tay đi sờ, lập tức đã bị thiểu âm cấp trụt trở về. Này trồn nhi cắn ngươi một ngụ, bảo đảm ngươi lập tức bị mất mạng. Thiểu âm tức giận nói, ra hỏa này thật đúng là hảo vết xèo đã quên đau. Lúc trước chính là bởi vì không cẩn thận, cho nên mới trúng độc, hiện tại cứ. Nhiên tưởng sờ hỏa nguyệt trồn tuyết. Xem ra hắn có thể bình bình an an sống đến như thế đại. Người trong nhà nhất định đem hắn bảo hộ rất khá. Này tiểu manh sủng như vậy lợi hại. Mộng tử quay tròn đôi mắt. Nhìn kia chỉ đang ở chuyên tâm liếm lá cây thượng bột phấn tiểu trồn nhi. Nhìn qua hoàn toàn vô hại đến cực điểm. Kia giống như nhung cầu giống nhau tròn vo thân thể. Xinh đẹp đến cực điểm mắt tròn trử. Như là nước biển giống nhau lấp lánh sáng lên. Gọi người liếc mắt. Một cái liền thích, đó là đương nhiên, bằng không ngươi có thể đi thử xem, ta cũng sẽ không cứu ngươi Nga. Thiểu âm cười nói, nhìn thấy này chỉ tiểu trồn nhi, nàng liền biết khi đó thỉnh thoảng xuất hiện mắt là đến từ nơi nào. Nói vậy chính là tiểu gia hỏa này ở trộm nhìn xung quanh bọn họ, nhưng là lại không dám tới gần. Kia vẫn là từ bỏ. Mộng từ vội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ thượng cũng có chút sợ hai thần sắc. Muốn tìm đồ vật đã tìm được rồi. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở chỗ này hảo hảo xem ra, nhớ rõ không cần đi treo chọc kia tiểu trồn nhi. Thiều âm mở miệng nói, nếu đã biết này nhà ma bí mật, kia nàng cũng có thể yên tâm đi giải quyết kia kiện du quan nàng trong sạch án kiện. Nguyên bản nàng còn có chút địa phương không lớn xác định, nhưng vừa rồi linh quang chật lẻ, đột nhiên nhanh trí, nàng tức khắc liền nghĩ thông suốt mấu chốt địa phương. Nhưng là rốt cuộc là ai chuẩn bị lúc này đây sự tình. Nàng lại còn không rõ Giàng lắm Địch nhân ở trong tối chỗ Nàng ở chỗ sáng Hiển nhiên tình huống đối nàng vẫn là thực bất lợi Âm tỷ tỷ muốn sớm một chút trở về Nga Mộng từ lưu luyến không rời nói Lần đầu tiên có bằng hữu Hắn rất thích loại cảm giác này Ân Thiểu âm hơi hơi gật đầu Cất bước hướng tới ngoài cửa đi đến Nàng đi ra thời điểm Kia chỉ tiểu trốn nhi còn nhảy tới đầu tường Giọt nước dường như mắt to Nhìn nàng bong dáng, phấn nộ đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm miệng, tựa hồ còn chưa. Đã thèm, phồn hoa tím khuyết thành, vĩnh viễn đều là náo nhiệt ồn ào náo động, chỉ là hôm nay thế nhưng là muôn người đều đổ xô ra đường. Thiểu âm đi ra thời điểm, còn tưởng rằng đi nhầm địa phương, nhưng là xem này đường phố vẫn là trước kia bộ dáng, duy độc kia chén chúc đám đông, không biết bốc hơi lên tới rồi nơi nào. Chẳng lẽ một cái người sống đều không có sao? nàng vừa mới nói xong câu đó liền nghe được đáp lại thanh đạp đạp đạp một trận tiếng vó ngựa vang vọng dựng lên nganh diện mà đến màu đen tuấn mã cùng với lưng ngựa kia khí phách hăng hái tuấn giật nam tử lập tức kêu thiểu âm đen mặt tiểu cô nương chúng ta thật là có duyên a nguyệt thượng uyên thanh cười đến vân đạm phong khinh nhìn qua làm người cảnh đẹp ý vui duyên phận không thấy ra tới ta nhưng thật ra cảm thấy chúng ta là oan ra ngõ hẹp. Thiều âm lạnh lùng nói, nhìn hắn cười đến như vậy sáng lạn, liền cảm thấy ra hỏa này bất an hảo tâm. Oan ra liền oan. Ra đi, hôm nay ngươi là dược tiền, vẫn là cướp sắc, hoặc là kiếp má. Nguyệt Thượng Uyên Thanh nghe được Thiều âm nói, càng thêm cảm thấy nha đầu này hảo chơi thật sự, qua có ca tính, làm hắn nhìn không được tưởng nhiều đầu đầu nàng. Ngươi không có việc gì đưa tới cửa tới cấp ta cước bóc, có bệnh tâm thần A. Thiểu âm xem hắn cười đến không có hảo ý bộ dáng, liền không có cái gì sắc mặt tốt cho hắn. Cũng không phải, cũng không phải, bản công tử tuy có thần kinh, nhưng là... Tuyệt đối không có bệnh. Nguyệt Thượng Uyên Thanh ngồi trên lưng ngựa, một bộ hoa thường ngọc lập, xứng với hắn kia hài hước tươi cười, làm Thiểu âm nhìn phá lệ thiếu đánh. Lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Thiểu âm còn muốn tìm xe ngựa, không thời gian dỗi cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp cất bước đi hướng phía trước. Ta còn không có cùng ngươi nói, ngươi tự rất xinh đẹp đâu. Ngày hôm qua đi không từ giá, này cũng không phải là tiểu thư khuê các tác phong Nga. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh nhìn thấy nàng chạy trốn như vậy mau, vội vàng theo đi lên. Thật vất và gặp được cái thú vị tiểu gia hỏa, có thể tống cổ một ít nhàm chán thời gian. Hắn nhưng không nghĩ như thế mau liền buông tha nặng. Ta vốn dĩ chính là nữ thổ phỉ. Ai biết ngươi vô sự hiến ân cần. Có cái gì âm mưu quỷ kế. thiểu âm nghe được hắn nói. Liền xác định phía trước cứu nàng trở về thành người sát thật là cái này nam tử. Hảo lòng ra hiểm độc nữ thổ phỉ. Nguyệt thượng uyên thanh. Bị nàng nói được không khỏi há miệng. Nửa ngày chỉ có thể nói ra như thế một câu cảm khái. Hôm nay trời sáng khí trong. Nghe nói hình bộ bên kia đang ở thẩm án tử, ngươi có hay không hứng thú cùng đi nhìn xem a? hơn phân nửa cái thần đều người đều văn phong đi qua, ngươi ở trên phố Lắc Lư cũng không thú vị, không bằng cùng ta cùng đi xem náo nhiệt. Hình bộ thẩm cái gì án tử, khiến cho toàn thành oanh động, thiểu âm nguyên bản bước ra bước chân, lại ngừng lại, ngước mắt, nhìn về phía Nguyệt Thượng Nguyên Thanh. Từ thừa tướng đại nhân tử thiên mạch cùng hình bộ thượng thư thượng quan vĩ cộng đồng chủ thẩm phù dung yến án kiện, nếu là bỏ qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng. Nguyệt thượng Nguyên Thanh mở miệng nói, tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ đối cái này đại án có hứng thú. Kia lại mượn ngươi má dùng một chút. Thiểu âm đem Nguyệt thượng Nguyên Thanh kéo xuống mã rồi mới nhảy lên mặc yến, hướng tới hắn phất phất tay. Mặc yến, chúng ta đi thôi, xem náo nhiệt đi. Uy, Mạc Yên, ngươi chủ nhân ở mặt sau, đừng ném xuống ta. Nguyệt Thượng Uyên Thanh hộp máu đuổi theo qua đi, nhìn thiểu âm khăn che mặt ở trong gió phi dương, nắng sớm rừng ở nàng trên người, kia hình ảnh nhìn qua thế nhưng như vậy duy mỹ. Đương thiểu âm giá thần câu Mạc Yên đi vào phía trước không xa trên quảng trường, nơi đó có một tòa phủ nha, là phụ trách thẩm tra xử lý các loại án kiện địa phương, dập dạp dòng người, đem khắp nơi con đường tê đến chật như nêm cối. Nàng cưới mặc yên thần câu, tầm mắt có thể thấy rõ ràng to như vậy quảng trường, tất cả đều là từng viên chen trúc đầu người. Các loại màu tóc đang chéo thành hải dương, theo thường thường tưởng phàn xem trọng phía trước người nhảy lên, biển người hết đợt này đến đợt khác mãnh liệt lên. Hà tất ngốc tại cái này mặt người tệ người, muốn xem phong cảnh, tự nhiên muốn hướng chỗ cao. Nguyệt thượng nguyên thanh nhá nhuột tiếng nói, đột nhiên vang Vọng ở thiểu âm bên tai, nàng quay đầu chưa thấy được hắn mặt, liền cảm giác dưới chân không còn, cả người bị sách theo cánh tay, đưa tới cao cao lưu ly trên nóc nhà đi. Giờ phút này trên nóc nhà còn không tính quạnh quẽ giải rác ngồi không ít quần chúng. Nhìn thấy những người này các vượt nóc băng tường, võ công cao cường, thiểu âm cũng tâm sinh hâm mộ. Đáng tiếc vô luận là trước đây, vẫn là hiện tại, nàng đều không phải luyện võ công lưu, bị đột nhiên đưa tới trên nóc nhà thiếu âm không có sợ tới mức kêu to mà là rất là bình tĩnh mà tìm một cái rộng mở lại thoải mái địa phương gom lại tà váy ngồi xuống yên lặng tự tại bộ dáng dường như ở đêm hè hoa khai đỉnh viện tản bộ ách như thế nào cảm giác có chút không đúng a nàng không phải nên sợ tới mức khóc lớn sao nguyệt thượng uyên thanh khóe miệng kéo kéo bị thiểu âm chấn định tự nhiên cấp kinh ngạc một phen cảm tạ thiếu âm ngồi ở này trên nóc nhà Vừa lúc có thể nhìn đến phía dưới Công khai thẩm án toàn cảnh Nhẹ nhàng băng cua một câu Hoàn toàn đánh bại muốn nhìn thiểu âm kinh hoàng Thất thố bộ dáng Nguyệt Thượng Uyên Thanh Nàng không có đi chú ý Nguyệt Thượng Uyên Thanh Tuấn Nhan Thượng xuất sắc biểu tình Mà là đem ánh mắt lạc hướng Về phía rộng mở lộ thiên đại đường phía trên Không chung lam đến như ngưng chi giống nhau Một vòng ánh vàng rực rỡ cano Tản ra thuần mật trong sáng vạn trượng quang mang Nhưng không chung kia mặt trời mới mọc lại Không kịp đường thượng đi tới vị nào người mặc màu tím chiều phục mỹ nhân lóa mắt, dây môi quyến rũ như hồng nguyệt, mắt phượng lộng lấy nếu ánh sao, mày đẹp quyến tú như liễu diệp. Đó là một cái uy phong nghiêm nghị mỹ nhân, tướng mạo quá mức tinh xảo, gọi người phân không ra là nam vẫn là nữ. Này đó là thần đều đỉnh đỉnh đại danh áo tím hậu, tử thiên mạch. Người kia là ai đâu, nhìn qua hảo tuổi trẻ a, Các ngươi liền áo tím hậu đều không quen biết, thật đúng là có mắt. Không trọng Đó chính là áo tím hậu sao Diện mạo thật là tuấn Mỹ A Không nghĩ tới thừa tướng đại nhân lớn lên như thế đẹp Nếu không phải thừa tướng đại nhân Ngày thường không xuất hiện trước mặt người khác Chỉ sợ tím vũ trạch tam công tử Sẽ biến thành tứ công tử mới đúng Đám người lập tức oanh động lên trừ bỏ trong triều đình Quan viên ngày thường thường xuyên nhìn thấy tử thiên mạch Mặt khác dân chúng nơi nào có cơ hội nhìn thấy Hơn nữa áo tím hậu ngày thường không tham gia bất luận cái gì yến hội cũng đối kéo bè kéo cánh không có hứng thú vẫn luôn là độc lai độc vãng, làm theo ý mình nghe nói tím vũ trạch tam công tử đứng đầu tím cũng có người nói là áo tím hậu đâu nói có lý a cũng không biết là võ tôn vương tương đối đẹp vẫn là áo tím hậu càng tốt hơn một đám nữ tử mắt mạo hồng tâm nói hồn nhiên quên mất tới nơi này mục đích kiểm kê người bị tình nghi nhân số Áo tím hậu ngồi xuống lúc sau, tay áo vung lên, khí, phách sườn lộ tiếng nói, lập tức kêu toàn trường yên tĩnh không tiếng động, là, lập tức có quan binh bắt đầu kiểm kê nhân số, rồi mới đem danh sách để đi lên, ngộ ta đem nghiệm thi ký lục mang lên, mở miệng chính là ngồi ở áo tím hậu bên người hình bộ thượng thư thượng quan vĩ, nũng nịu một đại mỹ nữ, lại có không thua cấp nam tử lôi đình thủ đoạn. Hôm nay thượng quan vĩ trang điểm đến rất là đoan trang đại khí, vãn khởi cao hoàn thẳng tới trời cao búi tóc thượng đeo. Kim sắc chạm giống khảm ngọc bích hoa quan, điểm suyết thượng hồng bảo thạch hoa điển, nhìn qua điển nhã hào phóng. Bạch ngọc nhĩ sát thượng, một đôi mượt mà chân châu sấn ra vài phần linh động tú Mỹ. Lần này tham dự phù dung yến nhân số vì 325 người, trong đó các đại thế gia chúng độc đều là tuổi thanh xuân nữ tử. Trong đó có 30 danh nữ tử chúng độc mà chết, nguyên nhân không rõ. Có khác 53 danh nữ tử chúng độc, hiện giờ tùy thời có tánh mạng. Nguy hiểm. Nghe được Thượng quan vi đem vụ án giản yếu nói một lần, đại gia cũng bước đầu biết đã xảy ra cái gì sự tình. Chỉ là lúc này đây vì sao chết toàn bộ đều là nữ tử, rõ ràng tràn ngập âm mưu hương vị. Từng hàng đứng ở một bên chờ đợi chịu thẩm người bị tình nghi, nghe thế sao đại tội danh đều lộ ra kinh hoàng thất thố bộ dáng. Bọn họ đều rất rõ ràng, tham gia Phù Dung Yến đều là thế gia tiểu thư cùng công tử, lập tức đã chết như thế nhiều, tuyệt đối là oanh động. Toàn thành đại án kiện, Phù Dung Yến ngày đó đầu bếp nữ, thị nữ, cùng với trên đường ly tịch người, đều bị nhận định vì người bị tình nghi. Bởi vì người bị tình nghi nhân số đông đảo, cho nên hiện tại công khai thẩm tra xử lý án kiện, chính là vì còn vô tội giảm một cái trong sạch. Áo tím hậu tử thiên mạch mở miệng nói, tràn ngập uy nghiêm nói âm, cũng chấn an mọi người tâm. Có như thế nhiều người đang nhìn, nói vậy sẽ không xuất hiện tùy tiện tìm cá nhân đương kẻ chết thay. Rồi mới liền báo cáo kết quả công tác xong việc tình huống. Không nghĩ tới này án kiện chủ thẩm quan còn rất công chính nghiêm minh. Nói vậy mạc sau độc thủ tất nhiên là sợ ta đến lúc đó bị vô tội phóng thích, cho nên mới mua được kia mấy cái quan binh thiếu âm nhìn đến áo tím hậu thẩm án phương thức, là thật sự mấy vạn người mặt, công khai cấp những người này cãi lại chứng minh trong sạch cơ hội, đối người này không khỏi cũng có chút bội phục, ở nàng xem ra, lúc này đây, án kiện có thể nói là một cái phỏng tay khoai lang, không có cái gì quan viên dám kế tiếp, nếu không vô luận đắc tội nào một nhà, đều không phải một kiện vui sướng sự tình. Ngầm khẳng định có rất nhiều người muốn dùng trong nhà quyền thế cùng tài lực tới khơi thông khớp xương, làm đối thủ con cái trở thành đầu sỏ gây tội, đến lúc đó tất nhiên liên lụy đến toàn bộ gia tộc. Áo tím hầu như vậy công khai thẩm tra xử lý án kiện, liền ngăn chặn đánh cho nhận tội oan án, không có. Cấp người có tâm nhưng thừa chi cơ. Ngộ tác nghiệm thi ký lục, thuyết minh mọi người chúng độc tình huống đều là giống nhau như đúc, người chết lòng bàn tay thượng đều có một loại kỳ lạ đô án. Nhìn qua hình như là một loại hoa, thân thể kỳ lánh vô cùng, nhìn qua hình như là bị đông cứng. Thượng quan vĩ mở miệng niệm ra ngộ tác để trình đi lên ký lục, đối với như thế nhiều người tử vong án kiện, nàng cũng là lần đầu tiếp nhận. Lần này chết người đều là nữ tử, vì sao nam tử? Đều không có chúng độc, điểm này là phá án mấu chốt nơi. Mười mấy tên người chết đều là chúng độc mà chết, nhưng mà, rốt cuộc độc đến từ chính nơi nào, lại là người nào việc làm? Này còn cần tiến thêm một bước thẩm vấn Nghe được chủ thẩm quan nói Này đó có gây án thời gian người bị tình nghi Tất cả đều vẻ mặt đưa đám Trong lòng sợ hãi đến cực điểm Mấy vạn bá tánh cũng đều ở quan vọng Không biết cái này kỳ án hung thủ là cái gì người Rốt cuộc hung thủ là như thế nào Đối như thế nhiều người hạ độc Bọn họ mỗi người đều sợ hãi Nếu cuối cùng cha không ra hung thủ là ai Kia bọn họ có thể hay không trở thành dê thế tội Chờ các ngươi này đó xuẩn nữ nhân đều chết sạch, liền không còn có người dám cùng bổn tiểu thư đoạt võ tôn vương. Một tòa trên nhà cao tầng, một đôi đắc ý mắt, đang nhìn những cái đó bất lực sợ hãi người, hưởng thụ bọn họ kinh hoàng thất thố. Nàng liền không tin có người có thể cởi bỏ này độc, những cái đó vọng tưởng cùng. Nàng cước đoạt võ tôn vương người, toàn bộ đều phải chết. Ta cũng rất tò mò, kia hung thủ rốt cuộc là như thế nào làm được chẳng lẽ độc dược còn sẽ khác nhau nam nữ Nguyệt Thượng Uyên Thanh vẻ mặt tò mò lẩm bẩm lần đầu tiên nghe thế sao ly kỳ án kiện thật sự là không biết cái kia hung thủ hà chính là cái gì độc ngươi nói đó là cái gì độc đâu hắn quay đầu nhìn về phía Thiều âm thuận miệng hỏi một câu ta nếu là nói cho ngươi đó là cái gì độc ngươi liền đem mặc yên cho ta mượn một tháng như thế nào thiểu âm nhàn nhạt, nhạt trả lời nói Đôi mắt bên trong tràn ngập trí tuệ sáng dọi. Ha ha, hảo a, ngươi nếu có thể đủ giải đến khai cái này bí ẩn, mặc yên liền mượn ngươi một tháng. Bất quá nếu là ngươi không giải được nói, kia, Nguyệt Thượng Nguyên Thanh cười cười, còn chưa nói xong lời nói, liền nghe được một câu kêu hắn thiếu chút nữa từ trên nóc nhà lăn xuống đi kinh người lời nói. Không cần thẩm, ta biết những người này nguyên nhân chết. Các nàng toàn bộ đều là tự sát, Một đạo giòn sinh tiếng nói Từ trên nóc nhà vang vọng dựng lên Nói năng có khí phách Trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người Trong đó cũng bao gồm hai vị chủ thẩm đại nhân Cùng với đặc mời ghế thượng võ tôn vương mạch tử hoàng Như thế nào khả năng có như vậy nhiều đồ ngốc Toàn bộ tự sát Này căn bản là không có khả năng sự tình Qua thái quá Nơi nào tới kẻ điên Hồ ngôn loạn ngữ chấm chấm chấm chấm chấm chấm đám người lập tức liền nổ tung mọi người sôi nổi nghị luận lên không ai tin tưởng Thiều âm nói chỉ đương nàng là lè thiên hạ thôi thậm chí còn có rất nhiều người đương nàng là ngốc tử tự sát tử thiên mạch đứng dậy nghe được Thiều âm cách nói cảm giác nàng không giống như là nói giỡn cho nên phất phất tay làm toàn trường an tính lại nghe nàng tiếp tục nói tiếp không sai, chính là tự sát thiếu âm chấn định nhìn lại qua đi, không có né tránh ý tứ. uy má cho ngươi mượt, ngươi đừng nói bậy. Nghe được nàng kia nghiêm túc nói, Nguyệt Thượng uyên Thanh muốn đem nàng trực tiếp lôi đi, miễn cho nàng hồ ngôn loạn ngữ mất đi tính mạng. Xin hỏi người chết trên người, hay không đều có loại này phụ tùng. Thiểu âm lấy ra một chuỗi tương tư đầu lắc tay, hướng tới mọi người sáng lên. Không sai, đích xác đều có loại này lắc tay. Nhưng là kia lại có cái gì vấn đề? Hiện tại thần đều bên trong rất nhiều người đều đeo màu đỏ tương tư đầu phụ tùng. Hình bộ thượng thư thượng. Quan Vĩ mở miệng nói, nàng là một nữ tử, cho nên biết này đó nam tử không chú ý sự tình. Nữ quan có nam quan viên không có cẩn thận, ở rất nhiều án kiện xử lý thượng, có nữ tính độc hữu ưu thế. Loại này tương tư đầu cùng mặt khác cây đầu bất đồng, loại này tương tư đầu đựng kịch độc. Trường kỳ đeo tương tư đầu lắp tay, sẽ chúng độc toàn thân xưng đỏ thôi giữa, thậm chí tinh thần thác loạn, biến thành một cái kẻ điên. Thiểu âm đâu vào đây nói, nàng đã sớm nghe nói tương tư. Đậu loại này đựng kịch độc hạt giống đã bị quốc tế thượng rất nhiều quốc gia liệt vào chịu cấm phẩm, bởi vì chỉ cần không... 003 mg tương tư đầu độc lòng trắng trứng liền đủ để chí mạng. Bất quá thời đại này người, căn bản là không có nghe nói qua tương quan đưa tin. Tự nhiên không chút nào cảm kích. Tương tư đầu độc, nếu gặp gỡ say phù dung phấn hoa độc, hơn nữa cồn tác dụng, liền sẽ biến thành trí mạng độc dược. Nếu các ngươi không tin, đại nhưng chính mình đi thử thử. Người Tới, đem này vài loại đồ vật mang tới, đương trưởng nghiệm độc. Áo tím hậu tử thiên mạch nhanh chóng quyết định, ra lệnh một tiếng, lập tức liền có người đi đem thiểu âm nhắc tới này vài loại đồ vật lấy lại đây, hơn nữa mời tới ngự ý. Đương trường bắt đầu thử độc, nguyên bản vẫn là ngân bạch thôi lượng ngân châm, nháy mắt liền hóa thành mực nước màu đen. Tê, đảo hút khí lạnh thanh âm, từ quảng trường này một đầu, chuyển tới một khác đầu. Trên tay có đeo tương tư đầu lắc. Tay người, đều hoảng sợ đem này tượng trưng cho tình yêu mỹ mãn lắc tay ném đến một bên. Các nàng không nghĩ tới như thế xinh đẹp đồ vật, thế nhưng là mạn tính độc dược, một chút ăn mòn này đó ái mỹ nữ tử tánh mạng. Mau xem xét một chút những cái đó người chết Cùng với chúng độc nữ tử Trên người hay không toàn bộ đều đeo tương tư đầu phụ tùng Hình bộ thượng thư thượng quan vi lập tức liền hạ lệnh Làm thủ hạ đi kiểm chứng Tay nàng hạ làm việc hiệu suất rất cao Không Bao lâu liền chuyển đến tin tức Chứng thực thiều âm nói Lập tức lùng bắt buôn bán tương tư đầu lắc tay người Áo tím hậu tử thiên mạch đã biết vụ án chân chính nguyên nhân Trong lòng không khỏi rất là khiếp sợ Này tuyệt đối là cùng nhau chủ Miu đã lâu giết người án kiện, từ đệ nhất xuyến tương tư đầu lắc tay chảy vào những cái đó thế ra tiểu thư trong tay bắt đầu, trận này âm Miu cũng đã tiến hành, thẳng đến phù dung yến hoa khai sáng lạn kia trong nháy mắt hoàn toàn. Bùng nổ, người này thủ đoạn phi thường đáng sợ, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấu này hết thảy thần bí nữ tử, càng gọi người kinh ngạc cảm thán, nàng này thiên tư thông tuệ, một miệng lanh lợi, là cái khó được nhân tài. Nhìn đến nàng nói mấy câu liền giải khai cái này chấn động thần đều đại án tử bí ẩn cởi bỏ. Mạch tử hoàng nhìn về phía nàng ánh mắt, nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu ý vị. Không nghĩ tới nàng không chỉ có gan giả sáng suốt hơn người, lại còn có hiểu được như vậy. Nhiều dược lý, Nguyệt Thượng Nguyên Thanh còn lại là ngốc ngốc nói không ra lời, ở trong lòng đã sớm đã vì chi vô án tán dương. Vị cô nương này, nếu ngươi biết chúng độc nguyên nhân, nhưng có giải độc biện pháp, Áo tím hậu tử thiên mạch mở miệng dò hỏi, hiện giờ này án tử có tiến triển to lớn, nhưng là mạc sau người nhất định không phải người bình thường, rất có thể sẽ trở thành một cái vô đầu chi án. Cho nên, cứu sống này đó chúng độc người, mới là việc cấp bách, này độc làm. Chúng ngư y bó tay không biện pháp, những người đó nếu là đều đã chết, kia sự tình liền càng phiền toái. Nếu đêm đó trong yến hội không có uống rượu nữ tử, hiện tại còn có thể cứu đến sống. Chỉ là này đó người chết, đã vô lực xoay chuyển trời đất. thiếu âm mở miệng nói, không có cái gì lời nói hùng hồn, lại làm người cảm thấy thực có thể tin. Không biết vị cô nương này là thần thánh phương nào, vì sao che mặt xa không dám gặp người. Ta tin tưởng kế hoạch này hết thảy Người, cũng tất nhiên sẽ biết những người này tử vong chân chính nguyên nhân. Một đạo bén nhọn tiếng nói, mang theo cao cao tại thượng Kiều Man, hạ xuống. Tiểu nữ tử tướng mạo sâu xí, cho nên mang khăn che mặt, miễn cho dòa đến đại gia. Thiểu âm không nhanh không chậm nói, nhìn trước mắt cái này vẻ mặt tranh chua nữ tử, như cũ là mặt không đổi sắc. Thanh cử tiểu thư, ngươi đây là làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ngăn trở vị cô nương này cứu trị đại gia sao? Hình bộ thượng thư. Thượng quan vĩ không vui nói, nhìn thấy định nam hậu phủ hòn ngọc quý trên tay đêm thanh cử thế nhưng ở ngay lúc này ra mặt quấy giày. Nàng nhìn không được nhíu nhíu mày. Thượng quan đại nhân, nàng liền mặt cũng không dám làm người xem, hiển nhiên là trong lòng có quỷ, ai biết nàng rốt cuộc là cái gì người, ta phải vì chết đi muội muội lấy lại công đạo. Đêm Thanh cử nộ mục trừng mắt thiều âm, tràn ngập nồng đậm hận ý, nàng muội muội cũng tại đây một lần mất đi tánh mạng. Không biết vị cô nương này có không báo ra bản thân tên họ. Hình bộ thượng thư thượng quan vĩ cảm thấy đêm thanh cử nói cũng không phải không có đạo lý, nếu đối phương là một cái không biết lai lịch người, những người đó cũng không dám làm nàng trị liệu. Ta là thiểu phủ cửu tiểu thư, thiểu âm. thiều âm sớm đã có chuẩn bị, biết chính mình không nói ra tên gọi là không được, bởi vì nàng ngay từ đầu chính là vì chính mình làm sáng tỏ, nếu không cho thấy thân Phật, vậy vẫn. Luôn là đào phạm thân Phật, ở nàng nói ra tên thời điểm, Toàn bộ người đều há to miệng. Thiều phủ cửu tiểu thư, cái này thường xuyên trở thành mọi người trả dư cơm sau đề tài câu chuyện vai chính, hiện tại liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, lại kinh diễm toàn trường. Chẳng sợ đại gia biết nàng diện mạo phi thường đáng sợ, nhưng là giờ khắc này, nàng trí tuệ quang mang, lại làm nàng dung mạo bị mọi người sợ bỏ qua. Đã từng nghe qua thiều phủ cửu tiểu thư vứt tú cầu không? Một người hỏi thăm sự tình, Hiện giờ nhìn thấy nàng mang khăn che mặt không dám lấy gương mặt thật kỳ người, cũng tức khắc cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Ngươi không phải người bị tình nghi sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Đêm thanh cứ nghe được nàng là thiểu âm, sắc mặt lập tức liền hóa thành màu trắng, mất khống chế chất vấn nói. Đại nhân, mau bắt lấy cái này đào phạm. Nàng lớn tiếng kêu lên, giống như hận không thể thiểu âm lập tức bị bắt lại. cửu tiểu thư, chúng... Ta phải đi bắt ngươi quan binh đến bây giờ còn không có trở về, ngươi có thể giải thích một chút nguyên nhân sao? Hình bộ thượng thư thượng quan vĩ mở miệng hỏi, tuy rằng võ tôn vương đã lực bảo thiểu âm, nhưng là những cái đó quan binh hướng đi, nàng vẫn là phải việc công xử theo phép công hỏi rõ ràng. Những cái đó quan binh muốn giết ta diệt khẩu, nhưng là ta trộm chạy thoát, đến nỗi bọn họ hiện tại sống hay chết, ta cũng không biết. Thiểu âm mở miệng nói, ánh mắt đảo. Qua ở đây mọi người, cẩn thận quan sát bọn họ biểu tình, làm cho nàng phán đoán ra đến tột cùng là người phương nào việc làm. Những cái đó quan binh nói chính là mặt trên người hạ mệnh lệnh, vậy rất có khả năng ở chỗ này. Cái kia hạ lệnh giết người diệt khẩu làm chủ giả, rất có thể chính là này hết thảy phía sau thủ phạm. Ngươi nói hiêu nói vượt, nhất định là ngươi muốn chạy án, mới giết chết những cái đó quan binh, ngươi chính là hung thủ. Đêm thanh cử bén nhọn nói kết. Luật thiểu âm chính là hung thủ. Ta nếu là trại án, hiện tại còn sẽ đúng lý hợp tình đứng ở chỗ này sao? Ta tin tưởng ban ngày ban mặt thiên lý rõ ràng, lưới pháp luật tuy thưa, chân chính thủ phạm nhất định sẽ bị đem ra công lý. Ta hôm nay đi vào nơi này chính là vì chứng minh ta trong sạch. Thiểu âm nói năng có khí phách lời nói, làm những cái đó tâm sinh hoài nghi người, lập tức liền đánh mất ý niệm. Nếu nàng thật là hung thủ, Vì sao phải đứng ra? Này căn bản nói không? Thông. Hừ, ngươi thiếu hoa ngôn xảo ngữ lửa bịp thế nhân. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi là người bị hại? Nếu không có chứng cứ, ngươi liền phải lấy đào phạm tội danh luận xử. Đêm thanh cử hùng hổ doa người nói, đáy mắt chàn ngập ghen ghét cùng kiều hận chi sắc, làm nàng nguyên bản kiều mị mặt, trở nên dữ tợn đáng sợ. Ta chính là nàng chứng cứ. Một đạo chay lười tiếng nói. Từ một bên mái hiên thượng rơi xuống, vẫn luôn chầm mặc không nói Phượng Hy Trạch đột. Nhiên mở miệng nói, hôm qua ta trùng hợp ra khỏi thành, gặp được kia vài tên phát dồ quan binh phải đối vị cô nương này hạ sát thủ, cho nên liền âm thầm ra tay cứu giúp. Không biết, thanh cử tiểu thư còn muốn càng nhiều chứng cứ. Phượng Hy Trạch phi thường không khách khí đem sở hữu công lao, ôm tới rồi chính mình trên người. Nhưng là hắn cái này cách nói. Lại làm mọi người đều tin phục Trạch công tử lời nói Tự nhiên là tốt nhất chứng cứ Đêm thanh cử nghiến răng nghiến Lời nói Trong lòng đối thiểu âm càng thêm ghen ghét Thiểu âm nhìn đến phượng hy trạch hướng tới Chính mình cười đến như vậy sáng lạn Không khỏi hồi cho hắn một cái xem thường Hóa ra đã nhiều ngày thường thường theo dõi nàng người Chính là gia hỏa này Chẳng lẽ hắn là theo dõi cuồng